Thẩm Na vượn méo méo thư Tân cái mũi, "nên bộ dáng này, những người đó ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng, đối với ngươi khách khách khí khí ngoan ngoan hiểu chuyện, ngươi tốn chút tâm tư mang đi ra ngoài xã giao xã giao, làm các nàng ở các gia phu nhân trước mặt lộ lộ mặt, việc hôn nhân trên cơ bản là có thể thành, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, không thể làm tiếp, không thể vì vợ kế." Thư Tân bật đầu. Điểm này nàng biết, Vương phủ ném không dậy nổi cái này mặt. Khả Liên Tính là vương phủ thứ nữ, kia cũng là hoàng thân quốc thích, bao nhiêu người ra nguyện ý cưới trở về. Thẩm Đa vượng lại tiếp tục nói, chờ đi trở về, vương phủ nội trợ khẳng định muốn ngươi tới quảng, bên này người ngươi muốn chọn một ít có khả năng. Không có nỗi lo về sau, tốt nhất là toàn gia đều bán mình ở nhà chúng ta, một người phạm sai lầm, liên lụy cả nhà, bọn họ sẽ phá lệ thần trọng. Tới rồi vương phủ bên kia, ngươi cũng muốn tượng trưng tính tử vương phủ chọn vài người. Những người này lấy ra tới, ngươi cũng đừng làm cho các nàng làm cái loại này râu ria sự tình, muốn hủy lấy trọng trách, nhưng nếu là phiền sai, cũng không cần nhân từ nâng tay, trực tiếp một đốn bản tử. Cái này kêu giết gà dọa khỉ. Thư Tân cười nói tiếp. Thầm Đa vượng bật cười, xoa bóp thư Tân mặt, ta biết ngươi thông minh lại cơ linh, nhưng ta luôn là không yên tâm, không biết mang theo ngươi đi một cái lộ đúng hay không. Ngươi hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy. Không có đúng cùng sai, nếu là trước đây, chúng ta còn có đường lui, hiện giờ ngươi thân phận khẳng định rất nhiều người đã biết, trừ bỏ đi phía trước đi, lại không quay đầu lại cơ hội." Thư Tân nói, hi hi hi cười, "Ta đã chuẩn bị tốt, Thẩm đa vượng tiểu bằng hữu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chờ dọn đi Lương Châu, ngươi chính là Long đảng. Có ngươi cùng hài tử ở, ta định là chuẩn bị tốt. Hắn sẽ che chở các nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ các nàng nương vài người." Thư Tân cười, lại nói lên kính nghị hôn sự. "Ai, ta là nhìn rất nhiều người, Thiệt Tình không có càng thích hợp cô nương. Kia trương ra cô nương vốn là Ma tốt, nhưng nàng không thấy thượng kính nghị, còn cấp vội vàng gà chồng. Không thấy thượng là nàng tổn thất, kính nghị sẽ không vẫn luôn bộ dáng này đi xuống. Chờ về sau sự thành, kính nghị ít nói cũng có thể phòng cái tướng quân, hắn phu nhân thân phận thấp không được, chờ đi Lương Châu, ngươi cho hắn tìm cái tốt, không, câu nộiệ thân phận." Nữ hài tự nhất định phải hái cười, tâm tư đơn thuần chút. Thư Tân cười ra tiếng, ngươi lúc trước vì cái gì coi trong ta? Cảm thấy ngươi hảo à, kiên cường, nỗ lực, lại ái cười, còn sẽ cho ta làm giày, quần áo, lại sẽ khuya khoác lên cho ta nấu mì, dựa gần ngươi ngủ giấc. Thầm Đa vượn nói, ôm chặt Thư Tân, đời này a, ta sẽ không buông tay. Ngươi nếu là dám buông tay, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, ta cảnh cáo ngươi à. Về sau mặc kệ ta làm cái gì sai sự, nói gì đó nói bậy, đều không được buông tay, nếu không tuyệt không nhẹ tha. Là, phu nhân, vi phu nhớ kỹ. Nếu muốn đem người nhận được trong nhà tới an tết, thư tân lập tức làm người đi thu thập sân." Liêu thị biết muốn đi theo thư tân đi Lương Châu bên kia, sớm cũng bắt đầu thu thập đồ vật, bên này nhà cửa tính toán bán đi, đổi thành bạc. Trong nhà mặt đồng ruộng cũng thuê đi ra ngoài, nhà cũ bên kia làm Vương thị hỗ trợ quét dọn. Tia dù rủ sao cũng là quê quán, có lẽ cả đời đều sẽ không lại trở về, nhưng tóm lại muốn lưu trữ, vạn nhất về sau không thể không trở về, cũng có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Hồ tử, Mang Chân Châu cũng ở vì việc này phát sâu, bọn họ tưởng cùng Thư Tân cùng đi, nhưng lại sợ Thư Tân không muốn dẫn bọn hắn. Hai vợ chồng thương lượng sau một lúc vẫn là quyết định nghe theo Thư Tân an bài. Thư Tân thật đúng là không tính toán mang theo Hồ tử, Mang Chân Châu hai người. Gần nhất bên này khu mỏ yêu cầu người, thứ hai là mang chân châu bà ngoại bên kia thân phận, lại là hồi phủ. Tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng là hồi phủ. Nếu mang theo bọn họ, sẽ liên lụy không rõ. Toàn gia đoàn tụ, thư tân là cao hứng. Chờ dọn đi Lương Châu, ở như vậy tử ngồi ở cùng nhau, thật sự cơ hội không nhiều lắm. Cơm tất niên so với sớm chút năm càng là phong phú, chính là trong biển hải sản cũng có mấy mâm tử. Đại Tôn con cua, cá hố, bày tràn đầy một bàn, một cái vòng tròn lớn bàn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, đảo cũng vui mừng vạn phần. Mấy cái hài tử cũng ngồi ở cái bàn. Khế Ca Nhi, tư tư không cần nha hoàn huy, liền phải thư tân huy, Thẩm Đa Vượng làm thư tân an cơm, hắn bưng chén cầm thịa chậm rãi huy, chờ đem hai đứa nhỏ huy no rồi mới bắt đầu ăn. Mang chân châu nhìn, liền có chút chua sót. Thầm Đa Vượng so hổ tử còn lợi hại đâu? đều biết uy hài tử, nơi đó giống nàng, còn phải chính mình uy. Hổ tử chỉ lo chính mình ăn, cùng người khác uống rượu. Sau khi ăn xong, thầm Đa Vượng phát tiền mừng tuổi. Thư Tân cũng được một cái, ta cũng có. Có. Thầm Đa Vượng nói, nở nụ cười. Thư Tân cầm mở ra vừa thấy, liền một chương giấy trắng. Thư Tân chán nản. Người này, đáng giận. Nhưng thật ra Thư Cầm, Thư Kỳ nở nụ cười, cảm ơn tỷ phu. Một ngàn lượng bạc đâu? Các nàng tồn nhiều năm như vậy, cũng mười mấy trăm lượng bạc. Vì cái gì các nàng đều hiểu rõ mục, ta không có." Thư Tân Thở phi phì hỏi. "Cái này ra đều là của ngươi, ta chỉ có thể viết cái hóa đơn tạm, về sau nhiều kiếm tiền đều cho ngươi." Thẩm Đa vừa ôn nu nói nhỏ. Chậc chậc trợn nhan khuynh thành kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nhìn về phía Hành Phi, "Ngươi học điểm." "Ta nhưng học không tới." Hành Phi nói xong, Đứng dậy trẻ nhanh rời đi. Hắn gần nhất nhờ người mua thư, hoa không ít bạc, này 1000 lượng đến giấu đi, cũng không thể làm Nhan Khuynh Thành lấy mất. "Này keo kiệt." Nhan Khuynh Thành cười mắng một tiếng, lôi kéo thư Tân đi đánh lá cây bài. "Thư Tân nơi đó đều hảo, này cùng lá cây bài không được, mỗi lần đều thua." Bọn nhỏ đều có thẩm đa vượng mang theo đi phong pháo hoa, đừng nhìn hắn thường ngày lánh khớp vô tình, nhưng đối khế Ca Nhi, tư tư đó là thật đau. Một tay ôm một cái, làm người ở trong sân phóng pháo hoa thấy hai đứa nhỏ cười không ngừng, hắn liền cảm thấy hoa lại nhiều bạc đều là đáng giá. Bà nội lôi kéo Liêu thị tay ở một bên nói chuyện. Các ngươi tính toán cùng A Tân đi lương châu sao? Bà nội hỏi. Nàng ngay từ đầu là muốn đi, chính là sau lại ngẫm lại, một phen tuổi, không chừng khi nào liền đi, cũng chưa về cái này địa phương. Ông nội cũng là như vậy tưởng. Bất quá nghĩ về sau rốt cuộc khó gặp nhau, bà nội trong lòng khó chịu. Liêu Thị gật gật đầu, ta một cái nữ tác nhân ra, không có gì bản lĩnh, tiểu đệ còn nhỏ, nếu muốn về sau có tiền đồ, chỉ có thể đi theo A Tân đi. Là đạo lý này. Bà nội không lý do nghĩ tới Lãng Ca Nhi, kia hải tử lúc này mới sẽ đi đường, ở trong sân chơi pháo hoa. Bà nội chiều Lãng Ca Nhi nhìn lại, Dạ Nương à, ngươi hỏi một chút Ga Tân Có thể hay không mang theo Lãng Ca Nhi cùng đi? Tam bán ương, ta biết hổ tử nhất định làm cái gì, làm A Tân thất vọng rồi, nhưng là Lãng Ca Nhi đứa nhỏ này là nghe lời hiểu chuyện, ngươi hỏi một chút A Tân, có thể hay không mang theo hắn cùng đi? Tam bán ương, ngươi đừng miên man suy nghĩ, không phải A Tân không mang theo hổ tử cùng đi Lương Châu bên kia, mà là có cái khác nguyên nhân, nói nữa bên này có khu mỏ, giao cho người bình thường A Tân cũng không yên tâm. Liêu thị nói: "Cũng cảm thấy việc này thật là nói không rõ." "Ta minh bạch." Bà nội gật gật đầu. Hổ tử đứng ở một bên nhìn mấy cái hài tử ở trong sân chơi đùa, lại thấy Thẩm Đa Vượng ôm Khế Ca Nhi, "Tư tư, hắn không hiểu lắm." Thẩm Đa Vượng quay đầu lại thấy hổ tử, đem hài tử làm nha hoàn lại đây ôm, đi đến hổ tử bên người, "Làm sao vậy?" "Không có việc gì." "Thật không có việc gì sao?" "Năm trước ăn chết" Bọn họ còn lôi kéo ngươi đi chơi bài, sau lại thắng ngươi không ít bạc đâu." Hổ Tử cười. Thầm Đa Vượng giơ tay vỗ vô, vô hổ tử bả vai, Hậu sinh còn trẻ, đừng vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, khó xử chính mình, khó xử người khác. Ta còn nhớ rõ đã từng cái kia hổ tử, lạc quan, rộng rãi, tràn ngập nhiệt tình, lòng mang hy vọng, đối đệ đệ muội muội cực hảo, đối trưởng bối hiếu thuận, đối thích cô nương thiệt tình." Thầm Đa Vượng nhìn hổ tử Nhìn nhìn lại hiện tại ngươi đâu? Trong mắt đã có hung ác nham hiểm, đối với ngươi thích cô đường, ngươi hay không có coi khinh, hay không cảm thấy chính mình có bạn, có thân phận, mà nàng rốt cuộc không xứng với ngươi? Hoặc là bởi vì nàng nhà mẹ đẻ người, ngươi cảm thấy mất mặt, cảm thấy như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Đang xem xem mỗi lần ăn cơm, ngươi nhưng có chủ động uy quá hài tử, về đến nhà nhưng có chủ động hỏi qua nàng hay không vui vẻ. Hôm nay ăn sao? thân mình nhưng thoải mái. Cũng hoặc là ngươi có mua cái gì thứ tốt cho nàng. Ngươi tới trong nhà ăn vài lần cơm, có thể thấy được quá ta ở ăn cơm, á Tân ở uy hai đứa nhỏ. Hổ Tử lắc đầu, tựa hồ mỗi một lần đều là thư Tân cười hì hì tiếp đón người trong nhà ăn, thầm Đa Vượng ở một bên yên lặng uy hai đứa nhỏ. Chờ uy no rồi mới ái làm người ôm đi, hoặc là làm cho bọn họ ngồi ở một bên, ngẫu nhiên uy điểm thanh đạm đồ vật cho bọn hắn. Vậy ngươi cảm thấy ta không đói bụng sao? Ta ở bên ngoài bận việc, trở về cũng là đói, đôi khi bụng đói kêu vàng, có thể nuốt trôi mấy tô bự đồ vật, nhưng vì cái gì ta nguyện ý đi làm này, đó tất cả mọi người cảm thấy nguyên bản là phụ nhân làm sự tình đâu. Ngươi không có cảm thụ quá chùy tâm chi đau, ngươi không biết hoài một cái hài tử có bao nhiêu vất vả, nhiều mệt, ngươi đi lộng cái 30 cân bao cắt cột vào trên bụng, mỗi ngày đi tới đi lui, buổi tối xoay người đều phiên không được. Thân thể sẽ suy mủ, chân cẳng sẽ rút gân, trong bụng ngũ tạng lục phủ sẽ bởi vì đứa nhỏ này mà tê biến hình, muốn tính dương thật lâu mới có thể tính dưỡng trở về, cũng có lẽ cả đời đều tính dưỡng không trở lại. Ngươi không có cảm thụ quá sinh hài tử đau đớn, cho nên không biết một nữ nhân liều chết cho ngươi sinh hạ một cái hài tử, có bao nhiêu nguy hiểm, nàng có bao nhiêu cái người mới bằng lòng mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi sinh cái hài tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá sủng Khế Ca Nhi? Tư tư là ta thực sủng bọn họ, nguyện ý vì bọn họ trả giá sinh mệnh, bởi vì ta yêu bọn họ mẫu thân, bọn họ là á tân mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ta sinh hài tử, ta sao có thể không sủng bọn họ? Không cần cảm thấy chính mình tiến bộ quá nhanh, đi hoán trách bên người nhất thân ái người kia đi quá chậm, ngươi cẩn thận suy nghĩ tưởng, có từng đã cho nàng tiến bộ học tập cơ hội, nàng muốn chiếu cấu ngươi ông nội, bà nội Muốn mãi ngươi hài tử, còn phải cho ngươi quảng ra, quan tâm ngươi một ngày tăng cơm ăn, mặc ở, đi lại, này đó vội xuống dưới, nàng đã tinh bị Lữ Tấn, lại vô tâm tư đi quan tâm một chút chính mình. Ngươi lại đi ngắm lại, nàng không gả cho ngươi phía trước, có phải hay không cha mẹ trong lòng bàn tay bảo, gả cho ngươi lúc sau, ngươi hay không thực hiện hứa hẹn, đãi nàng như châu tự bảo. Lần này không mang theo ngươi đi lương châu, đó là bởi vì ngươi tâm thái không tốt. Ngươi bộ dáng này đi, sớm hay muộn sẽ bị người tinh kế, háng hại, một cái nghiêm trọng chút, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, một khi đã như vậy, ta tội gì hại ngươi? Hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi sai địa phương kỳ thật vẫn là rất nhiều. Thầm Đa Vượng vỗ vỗ hổ tử bà vai. Hít sâu một hơi. Thật là nói quá nhiều. Nhưng này đó, xác thật là hắn lời từ đáy lòng. Hổ tử tự mình bành trướng, cũng là tiền bạc, thanh danh tới quá nhanh cơ hồ bị lạc chính mình, đã quên sơ tâm. Thấy hai đứa nhỏ có nha hoàn, bà tử nhìn, kia pháo hoa cũng cách khá xa, liền đi xem Thư Tân đánh lá cây bài. "A, người mau giúp ta nhìn xem, ta lại thua thảm." Thư Tân một thân đỏ thâm gấm vóc áo khoác, trên đầu là cập kê thời điểm, thẩm đa vượng đưa kia bộ đá quý đồ trang sức, trên cổ tay mang theo một cái kim nạm vàng ngọc tử. Sắc mặt hưng nhuận, tuy là thua bạc, vẫn là cao hứng khẩn cho nhiều ít, hơn 100 lượng, Khuynh Thành thật sự là quá xấu rồi, biết rõ ta không quá sẽ đánh, còn muốn ta chơi lớn như vậy." Thư Tân đoán giận nói. "Không có việc gì, ta làm nha hoàn lại cho ngươi lấy 200 lượng, chúng ta có tiền." Thư Tân không nói gì. "Ngươi này, Nhan Khuynh Thành, Thanh Thanh, Thư Cẩm, Thư Kỳ, mang trân châu cười không được." Thư Tân khắp thẩm đa vượng một chút, "Ngươi chạy nhanh xem Hải Tử đi." Ấn. Thẩm Na vừa hướng thanh, xoay người đi xem hài tử. Chậc chậc chập, này ân ái tú. Mang Trân Châu nhìn càng là hâm mộ, A Tân, ngươi làm như thế nào được? Cái gì? Thư Tân kinh ngạc một chút, tức khắc minh bạch mang Trân Châu ý tứ. Nghĩ nghĩ một nói nói, làm chính mình biến có mị lực, đuổi kịp hắn một bước, không cần tự thi, nghiêm túc lại nói tiếp, ai lại so với ai khác kém đâu. Chính là, điểm này A Tân nói rất đúng, này nam nhân a đều là đồ đê tiện, cũng không thể quán. Mang chân châu cười. Chính là nàng lại có thể làm cái gì? Muốn như thế nào làm? Xem Thư Tân, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, sự tình tựa hồ cũng rất nhiều, nhưng là đem chính mình thu thập xinh xinh đẹp đẹp, nơi trốn tinh xảo. Thứ tốt trong nhà cũng là có, Thư Tân được cái gì thứ tốt, đều sẽ đưa một ít qua đi, chính là nàng làm không được giống Thư Tân như vậy có năm chắc. Mấy cái xuống dưới, Thư Tân lại thua rồi. Vội làm thư cầm lại đây hỗ trợ. Thư cầm cười ngồi xuống, hô Thư Kỳ hỗ trợ, Thư Tân đi phân phó người chuẩn bị trái cây còn có bữa ăn khuya A Cầm, A Kỳ à, cấp chúng ta phóng phóng thủy, đem ngươi tỉ bạc bại bởi chúng ta, đến lúc đó ta cho các ngươi mua hoa lụa mang. Nhan Khuynh Thành hứng nói. Thư Kỳ cười, Thư Cầm lại dùng sức gật đầu, tốt, dù sao ta tỉ phu nói, có tiền không sợ. Lời nói là nói như vậy, Nhưng ngươi, nhưng thật ra đường thắng chúng ta tiền a." Ấm đại sảnh cười hi hi, Thư Tân nhìn liếc mắt một cái, nở nụ cười. "Có này đó người nhà, tương lai đó là lại khó, nàng đều không sợ. Hiện giờ có thể ăn cũng liền quả bưởi, quả quýt, quả cam. Phu nhân, hậu viện tử hoa mai khai." Thư Tân nghe vậy, kia thật là cực hảo, ngươi mau đi cắt một ít lấy lại đây, ta làm người đi nhà kho lấy bình hoa." "Là." "Cẩn thận chút." nhiều mang hai người, đèn lồng nhiều lấy mấy cái, đường cắt đến chính mình tay. Thư Tân Ôn Nhu dạn dò: Là, phu nhân." Cách vách tiểu ấm thính, một cái người mù cấp ông nội thuyết thư, ông nội nghe được mùi ngon. Hắn cảm thấy, nhật tử nên là cái dạng này. Đau nhất bọn nhỏ đều tại bên người, hắn không đi làm, liền an an tĩnh tĩnh làm hiển tử lao nhân liền hảo. Lương Châu, Lương Vương phủ. Thối nay là đêm giao thừa, Buồn hẳn là toàn gia đoàn tụ, Lương Vương nhìn phía dưới ngồi người, nhìn nhìn lại bên người già vua rất nhiều lao thái phi, cùng với tâm tư quỷ dị kế vương phi. Còn có một bên ngoan ngoãn hiểu chuyện Bình Vương phi, mà khác một bên chấp phi, phu nhân, con vợ lẽ, thứ nữ nhóm. Thế thiếp vì vô số, nhi nữ thành đàn, hắn thế nhưng phát hiện, hắn không vui. Nhớ tới ngày ấy ở Tùng Hợp trấn, rượu cũng không phải tốt nhất, thức ăn không phải nhất tinh xảo, nhi tử không như vậy kính trọng hắn. Hai đứa nhỏ một chút không sợ hắn, tỷ nhi càng là nghịch ngợm, ôm vào trong ngực liền nước tiểu hắn một thân. Con dâu là cái ôn nhu thấu triệt tiểu phụ nhân. Đối hắn cái này cha chồng kính trọng. Khuynh nhi tử cùng hắn nói chuyện, rất có tâm. Nhìn nhìn lại ngồi ở một bên long song, Lương Vương không lý do phẫn nộ và phần, long song. Phụ vương. Long song gọi một tiếng, vội vàng đứng lên, cung cung kính kính đứng ở một bên. Lần trước phân phoi những chuyện ngươi làm làm tốt sao? Long Song nghe vậy, thân mình cứng đờ. "Phu vương, ta, ta..." "Đồ vô dụng, liền điểm việc nhỏ đều làm không tốt, còn đứng ở nơi này làm cái gì? Bên ngoài quỳ đi." Lương Vương gầm lên. Nhà ăn tức khắc cương. Ai cũng không dám ở nhiều lời. Mã thị càng là hoảng hốt thất thố. Dung tỷ nhi đứng lên, "Tổ phụ, phu thân làm sai cái gì? Ngài muốn phạt hắn đi quý. Hôm nay chính là đêm giao thừa. Lương Vương nhìn về phía nàng, ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, Người tới, đêm này nịch nữ kéo xuống, nếu nàng cảm thấy chính mình phụ thân vô sai, vậy đi bồi cùng nhau quỳ đi. Dung tỷ nhi tức khắc mặt đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Mã thị giáo nữ không sao, cũng đi quỷ. Lương Vương lại lần nữa ra tiếng. Mã thị dọa cả người lạnh băng. Nàng cái kia suy đoán là đúng, long song thật không phải Lương Vương nhi tử càng không thể có thể là làm vương phi nhi tử. Bằng Không Lương Vương tuyệt đối sẽ không sao hái đêm giao thừa dọa long xong mặt. Lại kinh lại hoảng, lại không dám vi phạm, chỉ có thể lôi kéo Dung tỷ nhi đi trong viện, dựa gần lòng xong quỳ xuống. Lệ Ca Nhi, Hàm Ca Nhi càng là dọa không dám ra tiếng. Lương Vương mới nhàn nhạt ra tiếng, "Ăn cơm." Lao thái phi một câu cũng chưa nói, hôm nay Lương Vương nói rất rõ ràng minh bạch, nếu là dám nhiều lời một câu Cao Mama ma một nhà kết cục chính là vì chu gia chuẩn bị. Lao thái phi lại giận lại hoảng, nhưng đối mặt cường thế Lương Vương, là một chút biện pháp đều không có. Thái phi, món này têu cốt nhục thân tình, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào." Lương Vương nói, cấp thái phi gấp một chiếc đũa cốt đủ, đó là heo đại sương sườn, mặt trên chân bóng, cái gì đều không có. Thái phi khí xanh cả mặt, hô hấp dồn dập. "Ngươi, ngươi!" Thái phi đùng nội. Này cốt nhục thân tình, đã có cốt, kia khẳng định là có thịt." Lương Vương nói, múc một chén canh thịt đặt ở thái phi trước mặt, đều nói người này tâm a, không thể thiên, một khi chợt, người khác làm cái gì đều là sai, điểm này ta tưởng ta là tùy thái phi, năm đó mong nhi ở thái phi nơi này làm cái gì đều nói sai, cứ việc nàng căn bản không sai, thái phi cũng luôn là có biện pháp tra tấn nàng, ai kêu thái phi là trưởng bối. Nhà An Y Mãng ai cũng không dám nhiều lời một ngữ, đại khí không dám ra. Kế Vương phi buông xuống đầu, cái bàn hạ, đôi tay gắt gao nhéo trong tay khăn, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Năm đó sự tình, nàng biết quá nhiều, nàng tham dự quá nhiều. Hiện giờ Lương Vương thu sau tính sổ, nàng sao có thể không sợ hãi? Long khiếu Lao Thái phi gầm nhẹ một tiếng, thanh âm đều là run rẩy. Thái phi đừng gọi, ta hôm nay còn tỉnh ngươi ra tới, liền không nghĩ muốn thì mẫu. Ngươi nhưng ngàn vạn ngàn vạn muốn sống lâu trăm tuổi, nhìn bị ngươi đánh mất tôn nhi trở về, tiếp nhận này lương vương phủ, hảo hảo xem xem, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đều ném chút cái gì." Từng đoạn hút không khí tiếng vang lên. Lao thái phi đánh mất tôn nhi. Đó là ai? Kêu quỷ gối trong viện Long Song lại là ai? Kế vương phi sắc mặt trắng bệnh. Lương vương liền Lao thái phi mặt mũi đều không cho, càng đừng nói là nàng. Tuy nói là biểu huynh muội, Nhưng nếu là trước đây, Lương Vương còn tính thương tiếc nàng, nhưng từ đêm hôm đó tinh kế hắn lúc sau, hắn lại không cùng nàng nói qua một câu, cũng chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Tuy là Vương phi, lại cần thiết là kế Vương phi. Sở hữu vốn nên thuộc về nàng vinh quang giống nhau đều không có. Từng bước từng bước nữ tử hướng trong phủ mang, những cái đó nữ tử liền tính tính tính tốt, đều sẽ bị sủng kiêu ngạo hưng mạnh, ai cho nàng không mặt mũi, Lương Vương liền xuống ai. Lương Vương Phi run rẩy chậm rãi đứng lên, lập tức quét rất trước mặt chén trạng, "Thư Hảo a, chúc mừng ngươi à, tìm về con của ngươi, tìm về này Vương phủ thế tử ra, nhưng là, ta sẽ không thừa nhận hắn, ta sẽ không." "Không cần ngươi thừa nhận, chỉ cần ta thừa nhận thì tốt rồi, những người khác ý tưởng, ta chưa bao giờ để ý." Lương Vương nói, trầm gì gì đứng lên, từng câu từng chữ nói, "Các ngươi đều cho buồn vương nghe hảo." Cái này vương phủ chân chân chính chính đại công tử phải về tới, về sau cái này vương phủ đều là của hắn, các ngươi thứ thời, đều cho ta thu hồi các ngươi những cái đó đường ngang ngõ tắt tâm tư." Bình Vương phi nghe cũng là kinh ngạc một chút, nhìn Lương Vương không thể tưởng tượng, nhấp môi không nói gì, lại đi xem một bên quỷ gối trong viện long song. Thật là đủ tàn nhẫn, bộ dáng này nói ra, long song cái này đại công tử nên như thế nào tự xử? Lại nên đi nơi nào? Lương Vương cũng mặc kệ này đó, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Long Song vội hô một tiếng, "Phụ Vương." Đứng dậy chạy đến Lương Vương trước mặt quỳ xuống, "Phụ Vương, ta, ta." Như ngươi nghe được như vậy, ngươi không phải ta nhi tử, đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ thành nãi vương phủ đại công tử? Nghĩ đến ngươi cha mẹ thập phần rõ ràng, chờ ngươi tìm được bọn họ, bọn họ sẽ tự nói cho ngươi, nếu thật sự không rõ ràng lắm, ngươi có thể đi hỏi Lao thái phi hoặc là kế vương phi, các nàng nghĩ đến cũng thập phần rõ ràng. Không, không, sẽ không, phụ vương, ta nhất định là con của ngươi, ta sao có thể không phải con của ngươi đâu? Phụ vương. Long Song khóc ra tiếng, cũng vạn phần tuyệt vọng. Kỳ thật có phải hay không thân sinh, hắn hoài nghi quá, nhưng là hiện giờ biết được chân tướng, liền tại đây trước mắt bao người biết được, càng là chịu không nổi. Ngươi không phải ta nhi tử, liền ngươi bộ dáng này, Lại như thế nào sẽ là ta nhi tử đâu? Nói câu không dễ nghe, ngươi văn không thành, võ không phải, điểm nào giống ta nhi tử?" Lương Vương nói, nhìn về phía Bình Vương phi, nếu không phải Vương phủ người, thuộc về Vương phủ đồ vật, liền không nên hưởng dụng, ngươi dẫn người đi nhìn, làm hắn dọn ra đi, mã thị của hồi môn giống nhau không ít làm nàng mang đi, không thuộc về bọn họ đồ vật, buồn vương không hy vọng bọn họ mang đi bất luận cái gì giống nhau, cho dù là càn kim theo hoa cũng không được. Lương Vương nói xong, liền rời đi. Tàn nhẫn, thật là đủ tàn nhẫn, đủ vô tình. Mặc Kệ đã từng cỡ nào không thích, đơn giản là hắn là Lam Vương Phi Sinh, tổng hội có vài phần mặt mũi, hiện giờ thân phận một khi kéo ra tới, liền cái gì đều không phải. Thân phận, địa vị không có, ngay cả mấy năm nay sở có được, cũng không có. Hết thể giống như là một hồi chê cười, một giấc mộng giống nhau. Nhanh như vậy liền tan thành mây khói. Phụ Vương Long song hô một tiếng. Lương Vương nhìn hắn một cái. Nếu nói Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị hảo hảo đái Thẩm đa vượng, hắn có lẽ sẽ hảo hảo đãi Long Song. Ít nhất sẽ làm hắn mang đi mấy năm nay được đến đồ vật, nhưng là Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị kia hai cái hôn đảng. thế nhưng nơi trốn khắc khe, hắn một hồi từng bước một đùa chết bọn họ, làm cho bọn họ mất đi sở hữu hết thảy, trở thành khất cái, này cùng cả đời mơ tưởng suốt đầu. Phụ Vương Long song khóc. Má thị cũng là dọa mềm thân mình. Một câu đều nói không nên lời, cả người sân yên tĩnh không tiếng động, sôi nổi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Cái này Vương phủ Thiên muốn thay đổi. Nay hậu trạch cũng là, về sau kế Vương phi cũng hảo, bình Vương phi cũng thế, sợ đều làm không được chủ. Đến nỗi này tương lai chủ mẫu, vẫn là muốn nhiều hơn hỏi thăm, nhìn xem nàng yêu thích cái gì, kiêng kỵ cái gì. Lao thái phi ngồi ở ghế trên, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cả người lời nói đều nói không nên lời. Kế Vương phi quỷ gối bên người nàng, "Mẫu phi." "Lão thái phi ngay vậy, nhìn thoáng qua quỷ gối bên người Kế Vương phi, một hồi lâu mới run rẩy thanh âm nói, "Ngươi nói, kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ?" "Hẳn là làm sao bây giờ?" Chính là hiện giờ còn không có làm cái gì. Nay vương phủ đều ra không được, còn có thể làm điểm cái gì? Kế Vương phi cũng khóc ra tiếng. Mấy năm nay chủ gia là càng ngày càng không được, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, tại đây vương phủ nhiều năm như vậy, cũng không được đến bao nhiêu tiền. Hiện giờ còn có thể làm cái gì? Lão thái phi nhìn khóc thành lệ nhân kế vương phi, lại nhìn nhìn đứng ở một bên Long Hiền, cam thị, thật sâu hút một hơi, đi xuống, không cần ở chỗ này xử chứ, trở về đi. Nhìn, đều cảm thấy chán chường. Long Hiền đỡ kê vương phi đứng dậy, mẫu phi Chúng ta trở về đi." Kế Vương phi nhìn nhìn Lao Thái phi, lại nhìn nhìn Quỷ gối trong viện Long Song toàn ra, đi theo Long Hiền rời đi. Lao Thái phi cũng là người nâng chính mình hồi từ tâm viện, nàng là căn bản đi không nổi. Long Song nhìn về phía Lao Thái phi, "Tổ mẫu." Lao Thái phi nhìn Long Song, "Cái này không phải nàng tổn tử, lại ở nàng trước mặt ghê tởm 27 năm, rồi lại một chút biện pháp đều không có người." Thật sâu hít vào một hơi. Ngươi không phải ta tôn tử, không cần kêu ta tổ mẫu, đến nỗi ngươi thân sinh cha mẹ, nàng cũng không biết là ai, lúc trước cũng không nghĩ muốn tìm trở về, chính là người này, đi vào trong nhà, nàng vốn cũng nghĩ giết chết tính, đích trưởng tử vị trí đó là muốn để lại cho Long Hiền. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Lương Vương đem đứa nhỏ này ôm tới rồi từ tâm viện. Nếu là có bất chấp gì, chu ra người hệ số chốt cùng. Nàng không dám đi đánh cuộc Càng không dám đi làm cái gì, chỉ có thể liền như vậy dưỡng, đem hắn hướng phế đi đi dưỡng, còn không thể làm người nhìn ra manh mối. Ta cũng không biết là ai, lúc trước là bọn họ trộm đem người thay thế. Lao thái phi thốt ra lời này, cơ hồ là khẳng định Long Song thân phận. Long phụ nữ có mang mềm nún, nằm liệt trên mặt đất, nhìn rời đi Lao thái phi, nhìn này trống giống nhà ăn, lại nhìn ôm nhau khóc thút thít thế tử, nhìn nữ, đột nhiên cuồng tiếu lên, ha ha ha. Nguyên lai ta chính là một cái chê cười. Này hết thể hắn có cái gì sai? Vương phủ nha hoàn, bà tử, gã sai vật đều là người chết sao? Cha mẹ hắn như vậy bản lĩnh, có thể thần không biết quỷ không hay đổi đi rồi Vương phủ thế tử ra, đem hắn đưa tới nơi này. Chính là, nơi này thật sự hảo sao? Không, một chút đều không tốt. Mặt ngọt vất vả tổ mẫu, mẹ kế, nơi trốn hạ ngáng chân huynh đệ còn có những cái đó muốn tử trên người hắn được đến chỗ tốt hạ nhân, lại có mấy người là thiệt tình đãi hắn. Tựa hồ không có đi, đàn độn trở lại chính minh sân. Nhìn Tân điều lại đây hầu hạ lão nhân, Long Phi chỉ cảm thấy một trận chán ghét. "Đại công tử, làm sao vậy?" Thẩm lão nhân tiến lên, muốn đỡ một chút Long Song. Long Song một chân đem đá bay ra đi. "Cái gì ngọn ý, cũng dám chạm vào đại gia?" Long Song tức giận mắng một tiếng. Nhìn thế ngã trên đất, khởi không tới Thẩm lão nhân, sắc mặt thập phần khó coi. Trực tiếp vào phòng, nhìn cái gì liền tạp cái gì. Dù sao này đó về sau cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ, Lưu Trĩ cũng sẽ không thuộc về hắn. Thẩm Lý thị tránh ở chỗ tối, thấy Thẩm lão nhân bị đá ra đi, lập tức chạy tới, "Lão nhân!" Thẩm lão nhân che lại chính mình ngực, khô hai hạ phun ra một ngụm máu huyết. "Lão nhân!" Thẩm Lý thị kêu sợ hãi một tiếng. Này em đẹp, như thế nào liền đã tới? Đứa nhỏ này. Thẩm Lý thị chiều trong phòng nhìn thoáng qua, nghe được bên trong tạp đồ vật thanh âm, lại lo lắng, lại sợ hãi. Hồi. Thẩm lao nhân chỉ cảm thấy cả người đều đau, xương cốt tựa hồ cũng chặt đứt vài can. Thẩm Lý thị tưởng nói điểm cái gì, Thẩm lao nhân bắt lấy nàng, "Hồi, hảo, hảo, chúng ta về phòng tử đi." Tới đại công tử bên này hầu hạ, liền không cần hồi bên kia đại viện tử. Ở bên này có cái căn nhà nhỏ. Cùng nhau tiểu nha hoàn lập tức lên đây vài cái, cùng nhau ngâng Thẩm lão nhân, lại nghe được răng rắc tiếng vang, tựa hồ lại là xương cốt chật đước. A. Thẩm lão nhân kêu một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đau quá, nói không nên lời. Cảm giác, chỉ cảm thấy ngược độ, khẩu khí này không thể đi lên, hạ không tới. Có loại cảm giác hít thở không thông, khó chịu thực. Nếu là ngày thường, còn có người đi thỉnh phủ y đi Nhưng là hôm nay tất nhất, trừ Phi là chủ tử, phủ ý căn bản sẽ không tới xem bệnh. Đặc biệt là thẩm lão nhân loại này không có gì thân phận địa vị, lại bị chủ tử thu thập nô tài. Mã thị trở về, đứng ở cửa cũng không dám đi vào, chờ Long Song xong phát tiết hào lúc sau, mới chậm rãi vào phòng, thấy hắn trốn ở góc phòng, khóc giống cái hài tử, ngực chua xót khó chịu, tướng công. Long Song ngừng đầu, nhìn Mã thị, "Tuyết Nhi, ta cái gì đều không có." Cái gì đều không có, ta chưa bao giờ dám đi tưởng, ta không phải phụ vương nhi tử, ta vẫn luôn nỗ lực muốn làm hảo mỗi một việc, nhưng là ta không nghĩ tới, mặc kệ ta làm cái gì, luôn là làm không tốt, ta vẫn luôn tưởng ta vô dụng, chính là hôm nay ta mới hiểu được, loại này không mừng, đơn giản là ta không phải con hắn, ta không phải phụ vương nhi tử, ngươi nói đã không có nãi vương phủ đại công tử thân phận, không đúng tí. Nào ta, còn có thể làm điểm cái gì? Mã thị nghe vậy, trong lòng cũng là vạn phần khó chịu. Long Song nghĩ đến sự tình, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, thậm chí so Long Song nghĩ đến càng nhiều, càng quảng. Nay không đơn giản là thân phận, còn có các loại ích lợi. Hiện giờ ở vương phủ, ăn uống không lo, cái gì đều không cần phải sen vào, nhưng một khi ra vương phủ, nơi trốn muốn bạc. Đặc biệt là lương vương ý tứ, là vương phủ đồ vật, là giống nhau đều không cho Long Song, cho dù là một văn tiền cũng không cho. Cho nên ngươi càng muốn chấn định xuống dưới, đừng làm chính mình chưa gượng dậy nổi, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta, còn có con của chúng ta, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, không vì ta tưởng, ngươi cũng muốn vì bọn nhỏ ngẫm lại, rời đi nơi này, còn có ta của hồi muôn đâu, chỉ cần chúng ta nguyện ý đi giao tranh, luôn là có thể đem nhật tử quá lên. Mã Thị An ủi nói. "Thật vậy chăng?" Long Song hỏi. "Ừm." Mã Thị gật đầu. Kỳ thật trong lòng một chút đế đều không có. Càng biết, từ này vương phủ đi ra ngoài, rất nhiều rất nhiều nhân vi kia trở về thế tử ra, sẽ đến giống bọn họ, khi dễ bọn họ, nhưng có một chút, nhất định phải xem Long Song. Chỉ cần Long Song có thể cùng trở về thế tử ra đánh hảo quan hệ, chỉ cần thế tử ra mở miệng, những người đó thế tất không dám sằng bậy. Chỉ là Mã thị trăm triệu không nghĩ tới, Lương Vương tàn nhẫn so nàng sở tưởng tượng rất vô tình. Bên này còn không có trấn an hảo long song, bên kia quản gia liền mang theo người tới. Vương phủ nói, đem trong phòng này tất cả đồ vật đều dọn đến cửa sau đi nhẹ điểm, thuộc về Mã phu nhân, làm Mã phu nhân mang đi, thuộc về Vương phủ, cho dù là một cây châm đều phải lấy về tới. Quản gia nói, nhìn về phía Mã thị, "Mã phu nhân, thỉnh đem ngươi của hồi môn đơn tử lấy ra tới đi." "Ngươi, các ngươi?" Mã thị khí một câu đều nói không nên lời. Chỉ là những người này căn bản không cho nàng cơ hội, thực nhanh có người tiến vào nâng đồ vật, giống nhau giống nhau hướng Vương phủ cửa sau nâng đi, căn bản mặc kệ Mã thị ngăn trở, Long Song giống giận cùng thiếu, những người này cao to, sức lực càng là không cần phải nói. Long Song kêu to, bọn họ lập tức đem Long Song giá đi ra ngoài. Thậm chí liền Dung tỉ nhi, Lệ ca nhi, hàm ca nhi đều bị ôm lấy, nhưng cái đó nha hoàn, bà tử đều là Mã thị tìm tới, cùng nhau đuổi ra Vương phủ. Vương phủ cửa sau điểm thật nhiều đèn lồng, mười mấy nha hoàn. Bà tử đang ở nhất nhất đối đồ vận, thuộc về Mã thị phải cho nàng, thuộc về vương phủ muốn lưu lại. Những người này chung, còn có cùng nhau đuổi ra tới Thẩm Lý thị, Thẩm lao nhân. Này một chút bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Long Song thân phận bại lộ, giao thừa, cơm tất niên thượng, Lương Vương nói ra Long Song thân phận, cũng nói tìm trở về thế tử ra. Thẩm lao nhân nghe vậy, trực tiếp hộc ra một búng máu. Không, không Sẽ không, Lương Vương như thế nào biết đâu? Hắn như thế nào sẽ biết đâu? Chính là hiện giờ nói cái gì cũng chưa dùng, Lương Vương là thật sự đã biết. Thả đem người đuổi ra tới, một chút thể diện cũng chưa cấp. Cứ như vậy tử trực tiếp đuổi ra tới. Nhìn trăm trăm Lương Vương phủ người vốn dĩ liền nhiều, rất nhiều tin tức bay nhanh truyền lại tới rồi các địa phương, rất nhiều người đều ở đoán, nếu này long song không phải Lương Vương nhi tử, như vậy con hắn là ai? Khi nào trở về? Càng nhiều người nghĩ, này Lương Vương rốt cuộc là như thế nào phát hiện dưỡng 27 năm nhi tử không phải chính mình. Như vậy hắn chân chân chính chính nhi tử mấy năm nay lại đi nơi nào? Thẩm Lý Thị ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, có chút không phục hồi tinh thần lại, này rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Tại sao lại như vậy tử? Bên kia kiểm kê còn ở tiếp tục, Mã thị nhà mẹ để được đến tin tức tới người, muốn đi vương phủ hỏi rõ ràng lại bị quản gia ngăn lại. Vương gia nói, từ đây cùng người này không có bất luận cái gì quan hệ, cùng các ngươi Mã gia cũng không có bất luận cái gì quan hệ, nếu là các ngươi thất thời, về sau Vương gia vẫn là sẽ quan tâm, nếu là không biết điều, cái thứ nhất liền thu thập các ngươi. Mã gia người nghe vậy, tức khất héo. Một cái gia tộc cùng một cái Mã thị so sánh với ai càng quan trọng, không cần nói cũng biết. Mã thị cũng ở nháy mắt minh bạch, nàng bị Mã gia từ bỏ. Muốn nói điểm cái gì, lại cái gì đều nói không được. Cũng may nàng sớm đã co tính toán, đem một ít đáng giá đồ vật cấp lộng tới bên ngoài, lưu lại cũng không phải cái gì quá đáng giá đồ vật. Không cần liền không cần. Thương giao với bên này gà bay chó sủa. Tung hấp chấn. Thần phủ. Thư Tân tiếp đón đại gia ăn bữa ăn khuya, lại chờ Tân niên đã đến, lẫn nhau chúc mừng, Tân niên vui sướng. Khế Ca Nhi, tư tư sớm đã ngủ ngon lành. Ở trong nôi đánh khó khẻ rõ ràng là mệt muốn chết rồi. Đón giao thừa hảo, mọi người đều phải về nhà ở đi ngủ, Thầm Đa Vượng làm người đem nôi bao lên, bưng chiều chủ viện bên kia đi. Thư Tân theo bên người. Hổ Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thư Tân ôm lò sưởi tử, cái gì cũng chưa lấy. Nhìn nhìn lại ôm Lãng Ca Nhi mang trân châu, Ôn Nhu nói, "Ta tới ôm đi." Mang Trân Châu kinh ngạc một chút, đem Hải Tử cấp Hổ Tử ôm. Hai người chiều trong phòng trầm rãi đi đến. Trở lại phòng, hai người đều có chút trầm mặc, Mang Chân Châu rất nhiều lần tưởng nói điểm cái gì, cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, hổ Tử cũng là, tưởng nói điểm cái gì, thấy Mang Chân Châu không nghĩ nói với hắn lời nói, nuốt nuốt nước miếng. Mang Chân Châu rửa mặt chải đầu hảo ra tới, thấy Lãng Ca Nhi không ở, hoảng sợ, hai từ đâu? Ta làm nha hoàn ôm đi thiên thính, Chân Châu, chúng ta trò chuyện đi. Mang Chân Châu kinh ngạc một lát, dựa gần hổ tử ngồi xuống. Nghĩ nghĩ mới nói nói, người muốn nói gì? Trong lòng có chút khẩn trương, có chút kích động, còn có chút tiểu ủy khuất. Nhìn thẩm đa vượng đối thư tân như vậy hảo, như vậy để ý, nhìn nhìn lại hổ tử đối chính mình, nàng là ủy khuất. Nàng không dám đi tương đối, sợ một tương đối, hổ tử liền cái gì đều không phải. Chính là cùng đã từng lưu tình mật ý so sánh với, hổ tử mấy ngày nay biểu hiện Thật sự quá kém. Hổ tử nắm lấy mang chân châu tay, nhìn mu bàn tay thượng nước mắt nóng bỏng năng. Trực tiếp năng đau hán tâm. "Thực xin lỗi." Hổ tử nhẹ nhàng nói nhỏ. "Ta không biết khi nào tâm tư thay đổi, tâm thái thay đổi, có lẽ từ ta dọn ra thím ra, cũng có lẽ là thiếm các nàng chuyển đến chấn trên, lại có lẽ là A Tân chuyển đến trấn trên, ta đã nghĩ không, ra, nhưng là ta biết, ta tâm thái ở biến hóa." Cho nên ta vội vội vàng vàng từ thím ra dọn ra tới, chính là sợ chính mình lâm vào cái loại này bất kham hoàn cảnh. Những cái đó bạc, ta xem hoa mắt, lòng ta sinh tham niệm, chính là ta sợ A Tân đối ta thất vọng, ta không thể thực xin lỗi nàng, bởi vì không có nàng, liền không có hôm nay hổ tử, cũng sẽ không có hôm nay hổ tử. Mang chân châu nghe, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ngươi nếu minh bạch, vì cái gì còn muốn biến? Hổ tử a, ngươi có biết Kỳ thật ngươi biên hóa, liền tính là A Tân không biết, Thẩm Đa vượng cũng là sẽ biết cũng nhìn ra tới. Mang chân châu nói, ôm lấy hổ tử. Ngươi những cái đó tiểu thông minh, ở trong mắt hắn căn bản là không đủ xem, hắn không vạch Trần Ngươi, chỉ là hy vọng chính ngươi tỉnh ngộ lại đây, biết Á Tân đối với ngươi coi trọng, không muốn làm ngươi mất hết mặt. Ta hổ tử cũng không biết nói muốn như thế nào theo tiếng. Ngươi không cần giải thích, cũng không cần giảo biện, chúng ta cùng nhau sửa đi. Ngươi sở hảo, ta học tiến bộ, hộ tử, chúng ta cùng nhau nỗ lực, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bằng chính mình bản lĩnh, dọn đi cùng A Tân trụ một chỗ, đến lúc đó chúng ta lại là vui mừng tàn ra. Hộ tử khiếp sợ mang chân châu sẽ nói với hắn này đó, kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn mang chân châu, còn có loại bị nhìn thấu hoảng loạn cùng cảm thấy thẹn. Hắn cho rằng, "Ta, ngươi làm sao vậy?" Mang chân châu nhẹ nhàng đẩy ra hổ tử tay. Trầm rãi đứng lên, tránh ra vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn hổ tử, người ghét bỏ ta có phải hay không? Có phải hay không cảm thấy ta như thế nào liền càng ngày càng buồn? Càng ngày càng không biết muốn như thế nào sinh hoạt, cũng không có ở thím ra thời điểm ôn nhu, tiểu ý, nhưng là ngươi như thế nào không nghĩ, chúng ta dọn ra tới trong tay có bao nhiêu bạc, ngươi một tháng kiếm nhiều ít bạc. Ta không đơn giản là chính mình một người sinh hoạt, trong nhà thượng có lão, hạ có tiểu Kia một cái đều phải hảo hảo chiếu cố, nếu là sinh bệnh, càng là muốn tuyệt bút tuyệt bút bạc tiêu dùng đi ra ngoài. Mang chân châu nói, đốn giác uy khuất, ngươi cho rằng ta không nghĩ đem chính mình thu thập tinh tế thỏa đáng, chính là phải có điều kiện này, trong nhà liền như vậy mấy cái hạ nhân, bọn họ các tư này trước, lại không sức lực tới làm chuyện khác, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải tới hỏi qua ta ý tứ, chờ những việc này phân phó xuống dưới, Lãng Ca Nhi liền phải ta ôm. Ngươi hoặc là nói có bà vú, có hạ nhân, nhưng những cái đó cùng cha mẹ giống nhau sao? Không giống nhau. Ta biết gia Tân đau hai đứa nhỏ, nhưng là Thẩm đa vượng càng đau hai đứa nhỏ, hắn ở bên ngoài là mặc kệ, nhưng là hắn một hồi về đến nhà, hai đứa nhỏ định là ở hắn trước mặt, ta hâm mộ Aton, bất luận bần cùng, phú quý Thẩm đa vượng đều đãi nàng trước sau như một, nàng nói rất đúng, ta là nên sửa, ta muốn bỏ đối với ngươi thích, đối cái này ra yên lặng trả giá. Ta muội nghĩ kỳ một ít, sự tình gì làm nha hoàng tới làm liền hảo, cẩn thận suy nghĩ tưởng, ai lại không phải cha mẹ trong lòng bàn tay. Bảo đâu? Mang Trân Châu nói khóc lên. Đây là một cổ tử ván khí, không biết khi nào tồn tại, cho tới bây giờ phát tiết ra tới, nàng cảm thấy dễ chịu nhiều. Đúng rồi, nỗ lực đi làm người khác thê tử làm cái gì đâu? Vẫn là hảo hảo sống hảo tự mình. Tuy rằng không phải đại phú đại quý nhà, Nhưng trong tay tiền bạc kỳ thật cũng không ít, chỉ cần không lớn tay chân to, cuộc sống này vẫn là có thể quá cực hảo. Trân Châu, Hổ Tử hô một tiếng, tiến lên đem mang Trân Châu ôm vào trong ngực, "Thực xin lỗi, ta không biết ngươi bị nhiều như vậy vì khuất, ta." "Ngươi không biết?" "Ngươi như thế nào sẽ không biết, ngươi là đã biết lại làm bộ không biết thôi." Hổ Tử, hôm nay là đại niên mùng 1, chúng ta nếu đem lời nói ra, ta đây cũng cùng ngươi nói rõ ràng." Bộ dáng này việc ngốc ta mang Trân Châu chỉ là một lần, nếu ngươi làm không được đã từng lời hứa, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. hòa Ly cũng hảo, Hưu Bỏ cũng thế, ta là quyết định sẽ không theo ngươi sinh hoạt. Không. Hồ Tử vừa nghe liền luống cuống. Không cần, Trân Châu không cần, ta sửa, ta cái gì đều sửa, ta lại sẽ không như vậy, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, Trân Châu ta cầu ngươi. Hồ Tử đột nhiên khóc ra tiếng. Hắn không biết sự tình vì cái gì liền thành bộ dáng này, nhưng thật cùng mang trân châu hòa ly, hắn làm không được. Hắn là thích nàng, như vậy thích. Hắn không có khinh thường nàng, chỉ là rất nhiều thời điểm, hắn tìm không thấy đã từng cái kia Keonu, thiện giải nhân ý cô nương, trong lòng cảm thấy nghẹn quất, buồn bực. Nguyên lai là hắn duyên cớ. Lại đi tưởng thư tân gả chồng sau càng ngày càng tiểu diễm như hoa, ý cười trầm rãi quẹo mắt đuôi lông mày đều là tự tin cùng phó ý, nguyên lai like là hắn sai. Hắn sai thái quá. Cảm thấy mang chân châu biến hóa quá lớn, lại chưa từng nghĩ tới, kỳ thật là hắn làm sai, không, có chiếu cô hảo nàng, càng quên mất đã từng hứa hẹn. Đem nàng phụng ở lòng bàn tay, che chở nhất sinh nhất thế. Mang chân châu khóc lóc đấm hổ tử một hồi, cuối cùng cũng không biết là chuyện như thế nào, liền cúp đấm tới rồi trên giường. Mang chân châu khó được nhiệt tình một hồi, Nhưng thật ra đem hổ tử hỉ không được. Như vậy làm ầm ĩ tới rồi Hưng Đông, mới hôn hôn chầm chậm ngủ. Thư Tân cũng là không muốn dậy sớm, nhưng đây là đại niên mùng 1, nàng đến lên dạy bảo. Thầm Đa Vượng nhìn đôi mắt đều không mở ra được Thư Tân, đem người kéo về trong ổ chăn, ngủ tiếp nửa canh giờ. Vậy được rồi, ngươi xem điểm a, đến lúc đó kêu ta. Thư Tân lẩm bẩm một câu, lại nặng ngề ngủ. Thầm Đa Vượng nhìn, cảm thấy trong lòng vui mừng. Thấy hai đứa nhỏ tỉnh, ngồi ở trong nôi nhìn hắn. Thẩm Đa vượng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiến lên một tay một cái ôm ra tầm phòng, đến cách vách tiểu thính xi si tiểu, mặc vào hơi mỏng siêm y đi. Cũng may này địa long thiêu thực vượng, nay tiểu thính cũng ấm áp dễ chịu, đem hai đứa nhỏ thu thập hảo, nha hoàng tiến vào thu thập, thấy thư tân không ở, trong lòng biết còn đang ngủ, lập tức nhẹ rất nhiều. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng bưng nước gấm tiến vào, Thẩm Đa vượng thân thủ cấp hai đứa nhỏ tẩy, Bắt tay đặt ở chậu nước, hai đứa nhỏ liền chụp lên. Không được chơi đùa, đem ống tay háo lộn ngược, "Ngoan à, chờ tẩy hảo, ăn cơm sáng, cha mang các người đi bắt chim sẻ." "Điều?" Khế Ca Nhi hỏi. "Đúng vậy, Điều." Khế Ca Nhi nghiêng đầu nghĩ, nhưng thật ra không chơi thủy. Tư tư lại là không nghe, dùng sức vỗ thủy, ống tay háo đều lộn ngược đấm, còn không chịu đình. Thẩm Đa Vượng đem này tâm can gan ôm vào trong ngực, lại chơi Ngươi nương lên đánh ngươi mông. Tư tư lại là nghe hiểu, lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, chờ Thẩm Đa vượng cho nàng thay quần áo. Còn xi si xi si hai tiếng, Làm Thẩm Đa vượng không nói cho Thư Tân. Tiểu tinh quái. Thư Tân là thật bỏ được đánh hai đứa nhỏ, không nghe lời đánh hồng, bạch bạch bạch đánh hồng, hai đứa nhỏ cũng là trưởng chi nhớ, đánh một lần liền nhớ kỹ. Ai kêu bọn họ kéo béo về không ra tiếng, hồ lay độc rồ. Thật thật làm nhân khí muốn chết. Thẩm Đa Vượng thấy Thư Tân đánh, hắn tâm chịu chịu đau, lại cảm thấy liền phải đánh. Nên đánh. Này muốn ăn xong đi, nhiều ghê tởm. Tự kêu một lần, hai đứa nhỏ lại không dám bị phân nước tiểu không lên tiếng, cũng biết Thư Tân sẽ đánh. Cấp xuyên semi-ie, làm sơ tĩnh, sơ đồng mang theo mấy cái tiểu nha hoàn nhìn, chính mình đi mặc quần áo. Ra tới ra tam cơm sáng đã dọn xong, thầm Đa Vượng một cái một nguồn uy. Sau đó đem bọn họ dư lại một cái kính ăn sạch, mới cho xuyên răng chắc áo khoác, ôm hai đứa nhỏ ra cửa, lúc gần đi phân phó nói, đừng đánh thức phu nhân, làm nàng ngủ nhiều một hồi. Lo liệu lớn như vậy một cái ra, tiền viện, hậu viện người nhiều như vậy, rất là vất vả. Đặc biệt là ăn An Andes, nơi trốn muốn chu đáo tinh tế. Loại này việc tinh tế hắn làm không được, chỉ có thể thư tấn tới, hắn đem khả năng cho phép cấp làm tốt, còn lại chỉ có thể vất vả thư tấn. Trong viện, hai đứa nhỏ ngồi ở sẽ lăn lộn xe trong xe, nhìn Thẩm Đa Vượng đem Tuyết chồng chất ở bên nhau, làm bốn cái chiều cao không đồng nhất người Tuyết. "Cha, cha." Tư Tư một cái kính tê. Đôi mắt sáng lấp lánh. Tư Tư so khế ca nhi nghịch ngợm, lại tâm nhắn nhiều, biết Thẩm Đa Vượng đau bọn họ. Thẩm Đa Vượng méo điểm Tuyết đặt ở Tư Tư trong lòng bàn tay. Hút. Tư Tư hít vào một hơi, có điểm lạnh a. Thẩm Đa Vượng ngồi xổm tư tư bên người, cớ hỏi: "Lên đi." Thư tư, tư nghiêng đầu, lại đem tuyết chiều Thẩm Đa Vượng trên mặt ném. "Bang." Tuyết tản ra. Thư tư tức khắc ha ha ha nở nụ cười. Khế Ca Nhi cũng cười. Thẩm Đa Vượng bất đắc dĩ, "Cảm tình cha ngươi dễ khi dễ một chút có phải hay không?" Xoa bóp tư tư cái mũi. "Cha, muốn, muốn." Thư tư, tư thò tay. Thẩm Đa Vượng bất đắc dĩ lại nhéo một khối tuyết cho nàng, tư tư lại ném ở thẩm đa vượng trên người. Hư nha đầu. Thẩm đa vượng cười mắng một câu, lại là nhéo cấp hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ ném lại chơi. Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, mấy cái nha hoàn bưng chậu nước tự đi vào, Thẩm đa vượng vội nói, các ngươi nương tỉnh, chúng ta mau vào đi, muốn cho nàng biết ta mang các ngươi chơi tuyết, chúng ta ra tam đều phải ai tước. Ôm hai đứa nhỏ tới rồi tiểu thính. Chờ ấm áp mới cởi bên ngoài xiêm y đi, uy điểm nước ấm, mới một tay một cái ôm vào phòng. Thư Tân đã rửa mặt chải đầu hảo, đang ở trải đầu. Lang, Lang thư tư kêu, chiều Thư Tân nhào qua đi." Thư Tân ôm lấy nảng, "Là nương, lần sau lại kêu Lang không ôm ngươi." "Lang, Lang." ôm, ôm. Thư tư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cười lộ ra mấy viên tiểu hàm răng. "Vẫn là lộng bất quá người a." Thư Tân dùng cái trán bô vô, vô tư tư cái chán, đậu đến nàng ha ha ha cười không ngừng. Thẩm ra buổi sáng là ấm áp, cũng là vui mừng. Một phòng tiếng cười. Thẩm Đa vượng tuy không có cười to, nhưng nhìn hai cái đáng yêu hài tử, ô Yếm Thế tử, hắn cũng sẽ không nhấp môi, mà là thần sắc ôn hòa, cả người đều là thả lỏng. Sẽ quỳ trên mặt đất, làm hài tử kỵ đại mã, Khế Ca Nhi không quá yêu chơi cái này, tư tư lại thập phân thích. Một cái kính muốn thẩm đa vượng quỷ trên mặt đất đà đi. Ngươi liền xuống đi, chờ về sau đi vương phủ, xem ngươi làm sao bây giờ." Thư Tân tức giận nói. Liền chưa thấy qua như vậy sủng hải tử. Thẩm đa vượng cười ra tiếng, "Về sau a, đã có thể không tới phiên ta. Đứa nhỏ này mới mấy tháng liền dám nước tiểu nàng tổ phụ một thân, còn ôm liền nước tiểu, về sau sợ là cái không sợ trời không sợ đất chủ." Bất qua nữ hải tử sao, lớn mật tốt hơn sẽ không bị người khi dễ." Thư Tân nghe vậy trầm mặc, xem kia tương lai công công bộ dáng, tuy rằng lánh khốc vô tình, lại cực kỳ đau sủng hai đứa nhỏ. Nay trong đó nghĩ đến có đền bù tầm tư ở, nhưng có bộ dáng này một cái tổ phụ, này hai đứa nhỏ, sợ là thật sự sẽ to gan lớn mật. Bộ dáng này không thể được. Có thể gan lớn, nhưng là không thể không có thiện ác chi phân Này hai hài tử về sau vẫn là ta chính mình mang theo đi. Vương gia nếu là suy nghĩ ôm qua đi, nhưng là có cái thời gian, đã đến giờ phải ôm trở về. Thẩm Đa vượng kinh ngạc nhìn Thu Tân, làm sao vậy? Các ngươi quá sủng Hải tử, này không được, ta cũng không hy vọng ta Hải tử trở thành ăn chơi chắc táng, không sợ trời không sợ đất, liền biết làm chuyện xấu. Thẩm Đa vượng suy nghĩ một lát, việc này nghe ngươi, đến lúc đó ta đi cấp vương gia nói, đau Hải tử có thể, đến có cái độ. Đây chính là ngươi nói Dù sao đến lúc đó ngươi không nói, ta cũng sẽ nói, vì ta hài tử, ta chính là ai đều không sợ. Ai có thể nói nàng không yêu hài tử, không đau hài tử? Đây là trên người nàng rất xuống thịt. Đều nói vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, nàng tự nhiên hy vọng bọn họ hảo, có bản lĩnh, sống lâu trăm tuổi. Sợ là qua không bao lâu, hắn liền phải tới. Dòng trống khưa chương tới, báo cho người trong thiên hạ, hắn thẩm đa vượng kỳ thật là long đẳng những này hai cái tên, Thẩm Đa Vượng khó có thể lấy hay bỏ. Làm Long Đẳng, hắn nhiều rất nhiều rất nhiều trách nhiệm, cách này vị trí cũng càng gần một bước, nhưng Thẩm Đa Vượng đi chỉ là thư tân một người Thẩm Đa Vượng, hắn vì thư tân mới lựa chọn này một cái lộ, hắn không hy vọng một ngày kia đem thư tân ném tại sau đầu. Đưa tới nha hoàn đem hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài, mới nắm lấy thư tân tay nói, "A Tân, trong lòng ta kỳ thật ở do dự." Do dự cái gì? Thư Tân hỏi: Tên của ta đến lúc đó muốn sửa sao? Thư Tân kinh ngạc một chút, ngươi muốn sửa sao? Cũng hoặc là ngươi tưởng sửa sao? Kỳ thật gọi là gì cũng không quan trọng, mà là ngươi người này có thể hay không thay đổi. Tiêu Thẩm Đa Vượng cũng hảo, Tiêu Long Đằng cũng thế, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, đối ta, đối bọn nhỏ tới nói, cũng không có cái gì khác biệt, ngươi vẫn là ta trợ phu, bọn họ phụ thân. Sau khi trở về, sợ là muốn ta đổi tên. Vậy sửa đi, kỳ thật vương ra cũng không dễ dàng, đem ngươi đánh mất nhiều năm như vậy, hắn tử biết được ngươi thân phận liền tìm tới, này phân phụ tử tình nghĩa ngươi đến thành toàn hắn, đương nhiên nếu ngươi không nghĩ đổi tên, hắn cũng sẽ thành toàn ngươi, nhưng là ngươi thẩm đa vượng tên này, ngươi thật sự thích sao?" Thư Tân Ôn nụ hỏi. Nhất nhất phân tích, kỳ thật gọi là gì, nàng cũng không để ý. Ta hỏi thăm quá, tên này không phải bọn họ lấy mà làm một cái đi ngang qua Du tăng tặng cho tên của ta, bởi vì ta đi vào Thẩm gia thôn, ta mới nhận thức ngươi. Thẩm Đa vượng nắm chặt thư tân tay, nếu ta là cái kia chưa từng bị đổi đi long đẳng, ta cả đời này sẽ tới một cái tiểu thư khuê các, danh môn tục nữ, nhưng ta biết, kia khẳng định không phải ta thích, cho nên ta không muốn sửa, cũng không nghĩ sửa. Thẩm Đa vượng nắm chặt thư tân tay, "A Tân, hiểu không?" Tên tri với hắn chưa bao giờ là cái gì quan trọng chuyện này, hắn để ý chính là ở cái này địa phương, gặp hắn A Tân. Thư Tân gật gật đầu, kia chúng ta không thay đổi, thẩm là đến từ thẩm gia thôn, nhiều vượng là du tăng tặng cho, cùng thẩm lão nhân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta không cần phải đi để ý, không cần phải đi so đo, ngươi cùng bọn họ sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ân, ta nghe ngươi, ta không thay đổi tên, ta vĩnh viễn là ngươi một người thẩm đa vượng lại là bọn nhỏ phụ thân, cuối cùng mới là là này thiên hạ long đẳng. Thư Tân nghe vậy, tức khắc đỏ hốc mắt, Dơ tay đi đấm Thẩm Đa Vượng, người tên hôn đàn này, tiết nhất trọc ta thương tâm. Thẩm Đa Vượng nắm lấy thư Tân tay, hôn một cái, nói đừng dùng tay, lần sau tìm cái cây gậy đi, xem, đều đánh đỏ. Hắn rủ sao là không cảm giác được một chút đau. Thư Tân tức khắc không nói gì. Người này, nhưng thật ra càng ngày càng sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Lương Châu. Lương Vương phủ. Long Song toàn gia bị đuổi ra ngoài, chi với Vương phủ, kia chính là cực đại sự tình. Bao nhiêu người đều ở thật cẩn thận nghị luận. này thế tử già khi nào trở về? Là cái bộ dáng gì người? Không ít người là sinh tâm tư. Nghĩ nếu là vào thế tử ra mắt, đặc biệt là xinh đẹp bọn nha hoàn, một đám đều bắt đầu trang điểm lên. Thật nhiều đều là bình vương phi quản nội trợ về sau mua. Lương Tú so le không đồng đều, có kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng có không nhãn lực thấy. Bất quá đều ở hậu viện, đảo cung sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Long Song trụ Quá sân, bên trong bị dọn không, mà vài thứ kia Lương Vương lại làm người làm hỏng. Tình nguyện hủy hoại đều không cho Long Song, có thể thấy được đối này căm hận cùng chán ghét, Long Song càng có rất nhiều vì hắn cha mẹ chịu tội. Long Song chủ Quá sân, Lương Vương làm người cấp đầy bình, chuẩn bị một lần nữa kiến tạo Vương ra, cái này địa phương ngươi tính cho ai? Lương Vương nhìn trước mặt người, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Thuộc hạ không dám. Nếu không dám liền không cần hỏi nhiều, làm kia ở tại bên cạnh người đều dọn đi địa phương khác, lấy chung quanh sân đều cấp đàng ra tới, cho ta đẩy bình làm thành hoa viên. Này nhưng không đơn giản là sủng ái, quả thực là cưỡng chiều, thậm chí có chút hào tài tốn của. Vương ra, không cần nhiều lời, buồn vương có tiền. Điểm này không coi là cái gì, buồn vương chính là muốn trên đời này người biết, đây là buồn vương thân sinh nhi tử, buồn vương đau hắn như bảo, đối hắn hài tử tự nhiên cũng phủng ở trên đầu quả tim. Kia mấy cái hạ thần tức khắc không dám nhiều lời nữa. Nguyên lai like là cho thế tử ra hài tử chuẩn bị. Kia nói cách khác, thế tử ra có hài tử. Này vương phủ cũng coi như là có người thừa kế. Bị mất 27 năm, hắn mới bởi vì một cái lam ma ma xuất hiện mới đi tìm trong lòng buồn bực, hối hận, cơ hồ đem hắn bao phủ. Kia hai cái lao hóa to gan lớn mật, trộn thay đổi con hắn, thiên đao vạn quả đều chết không đủ tích, nhưng hắn biết, làm cho bọn họ chết đi, kia thật là quá tiện nghi bọn họ. Hắn muốn một chút một chút đùa chết bọn họ, làm cho bọn họ sống ở vô biên vô hạn trong bóng tối, cả đời này cũng chưa cơ hội xoay người. Bọn họ con cháu, một cái đều đừng nghĩ hảo. Hắn đã phái ra đi người, thực mau những người này đều đem bị tìm được. Một đám đều xuống địa ngục đi thôi. Đi xuống." Lương Vương nặng nghề nói câu. Lại đem một người nhốt ở thư phòng. Nhìn kia một bộ bức họa, họa trung nữ tử không phải đặc biệt mỹ diễm vô song, lại anh khí mười phần, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ngạo khí. Hắn biết, lúc trước vì hắn, nàng bị rất nhiều bị khuất, bằng không dựa vào nàng tính tình, cái này vương phủ, ai có thể khi dễ được nàng đi. Lao thái phi thật sự là đáng giận, chu ra người cũng có thể ác. Những người này, hắn đều sẽ không bỏ qua, một đám trầm rãi tới. Sinh thời, hắn muốn đem bọn họ cùng nhau đưa đến địa ngục đi. Hắn tưởng sớm chút đi tiếp người, nhưng này trong phủ có chút địa phương còn không có thu thập hảo, đến chờ 15 qua đi lại đi, nhưng hắn đã chờ không kịp. Lương Châu chủ thành kêu Đa Thành, bởi vì cửa thành có hai viên cây đa lớn, chính là năm cái đại nhân vây kín mới có thể vây quanh nó, bởi vậy kêu Đa Thành. Đa bên trong thành phốn hoa, Phố lớn nhỏ náo nhiệt, nhưng giờ khắp này, nam phố một cái nhà cửa, lại một đám khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cứ việc bên này đã đặt mua không ít đồ vật, nhưng là dẫng nhiên dọn ra, vẫn là thập phần không thói quen. Mã thị muốn trấn an thất hồn lạc phách long song, lại muốn trấn an kinh hách khóc thút thít nhi tử. Nữ nhi, cả người mệt mỏi thực. Ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, mới làm đi xuống, liền nghe được hạ nhân tới báo, nói thẩm lý thị muốn nàng thỉnh cái đại phu cấp thẩm lao nhân nhìn xem. Đó là ai? Mã thị nhướng mày hỏi. Chính là tài hoa tiên chúng ta sân thẩm ra phu thê, ngày ấy quản gia đem bọn họ bán mình khế cũng cùng nhau đưa tới. Hôm qua kia thẩm lão nhân bị lao ra đạp một chân, thương không nhẹ. Mã thị nghe vậy, buồn không nghĩ đi quản. Nhưng hiện giờ dọn ra tới, nàng không nghĩ bị hạ nhân cảm thấy nàng lánh khóc vô tình, đi tìm cái đại phu nhìn xem đi, rốt cuộc là lao ra hạ tay, tổng không thể chơ mắt nhìn hắn chết đi nên dùng cái gì dược liền dùng cái gì dược, còn có trong nhà nhân thủ nếu là không đủ, lại mua mấy cái trở về sai sử. Đã nhiều ngày trước tạm chấp nhận từ bên ngoài xác định địa điểm đồ ăn trở về, nếu là trong nhà thu thập ra tới, liền ở nhà khai hỏa. Người nhiều, so bên ngoài tiện nghi không ít. Đặc biệt hiện giờ Tết nhất, tiểu lầu đa số đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mở ra thức ăn đều quý thái quá. Trong nhà nhưng thật ra đều thu thập ra tới, cũng không cần đi tiểu lầu định Chúng ta mua chút đồ ăn chính mình nấu là được, chỉ là phu nhân, nô tỳ nhìn ngài sắc mặt không tốt, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi." Quản sự Ma ma nói nhỏ. Mã thị cười lắc đầu, "Hiện giờ ta sao có thể nghỉ tạm, cái này ra bộ dáng này còn chưa có nói xong." Đột nhiên cảm thấy bụng tê dần. "Ma ma, ma ma, mau, mau mời đại phu, mau." Sinh qua ba cái hài tử, Mã thị thật sự là quá hiểu này đại biểu cái gì, ý nghĩa cái gì? ma là Mã thị bà Vũ, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, thậm chí Mã thị tính tỉnh, phu nhân, "Mao, ma mao." Mã thị nói, che lại chính mình bụng, vội vàng ra tiếng, "Ta khả năng, khả năng." Để non hai chữ, Mã thị nói không nên lời, cũng không dám nói, thậm chí không dám nhiều lời. Đây là nàng hài tử, chẳng sợ nàng đã có ba cái hài tử, vẫn là thập phần để ý. Đặc biệt là hiện giờ bị đuổi ra tới, Nàng không hy vọng liền đứa nhỏ này đều giữ không nổi. Phu nhân, lão nô này liền đi." Mama ma lên tiếng, vội vàng sai xử người đi thỉnh đại phu. Muốn đỡ Mã thị lên, Mã thị lại lắc đầu, không thể đi, không thể đi. Ta làm người nâng phu nhân về phòng tử đi." "Hảo." Này vài người nâng Mã thị về phòng tử, Dung tỷ nhi liền chạy ra tới, hai mắt đỏ bừng. Tư áo cơm vô ưu vương phủ dọn ra tới, 10 tuổi nàng kỳ thật đã hiểu rất nhiều cũng biết này ý nghĩa cái gì, nhưng một chút biện pháp cũng chưa khóc, trừ bỏ khóc thút thít, nàng mới phát hiện, này hết thể nàng là cỡ nào vô lực. Nương, ngài làm sao vậy? Dung tỉ Nhi, ngươi về trước nhà ở đi, nương thân mình không khỏe. Ngươi muốn nghe lời nói, mang hảo Lệ Ca Nhi, Hàm Ca Nhi, nhất định phải coi chừng bọn họ, không thể làm cho bọn họ một mình một người. Dung tỉ Nhi, nương hiện giờ cũng chỉ có thể dựa ngươi. Long Song không đáng tin cậy. Truyền tới hiện giờ, giống nhau sự tình đều làm không được, liền biết thất hồn lạc phách tránh ở chỗ tối, khóc đều. Nương, ta nghe lời, ngài hào hảo." Dung tỉ nhi nói, xoa xoa mặt, xoay người ra nhà ở. Lúc gần đi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thống khổ Mã thị, hồng con mắt đi nhìn Lệ Ca nhi, "Hàm Ca nhi, chính là Lệ Ca nhi đảo con hảo, ở trong phòng mang theo, Hàm Ca nhi lại không thấy thân ảnh." "Mau, Lệ Ca nhi!" Mau cùng ta đi tìm Hàm Ca Nhi. Đại tỷ. Lệ Ca Nhi hô một tiếng. Ngươi nghe lời, chúng ta mau đi tìm, đợi khi tìm được, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Tỷ đệ hai người nơi nơi đi tìm Hàm Ca Nhi. Bên kia, Thẩm Lý thị chờ mãi chờ mãi không thấy đại phu tới, Thẩm lão nhân đau thẳng têu to, nàng lại không có biện pháp, cũng không có nha hoàn, bà tử lưu lại chiếu cố, chỉ phải trấn an Thẩm lão nhân vài câu, ngươi chờ Ta đi tìm người cho ngươi thỉnh đại phu." Thẩm Lý thị nghĩ, hẳn là tìm được long song, nói cho hắn thân phận thật của hắn, làm long song theo chân bọn họ hồi thẩm gia thôn đi, từ đây nhân sinh làm lại từ đầu. Mà không phải tại đây Lương Châu, bị ghét bỏ như vậy hoàn toàn. Nàng sẽ hảo hảo đại hắn, hảo hảo đại hắn bọn nhỏ, bảo đảm không bất công bất luận cái gì một người. Hiện giờ xem mã thị trong tay còn có tiền, đi tùng hợp trấn, Nhật Tử khẳng định hảo quá thực. Thẩm Lý thị ra sân, cũng không đụng tới cá nhân, nàng lại không biết bên này phòng ở cấu tạo, chỉ có thể nơi nơi loạn đi, cũng là vận khí không tốt, thế nhưng không đụng tới người. Với nay có cái hồ hoa sen, hiện giờ trong ao thủy đã kết băng, nàng nghe được một tiếng thét trói thai. A, cứu mạng. Lập tức chạy qua đi, liền thấy một cái hải tử ở trong ao lăn lột. Hài tử? Lúc này, trừ bỏ long song hài tử, không có người khác. Đó là nàng tôn tử, ruột thịt tôn tử. Hai tử ta tới cứu ngươi. Thẩm Lý thị kêu chạy tiến lên đi, ngồi xổm hồ hoa sen biên chiều hàm ca nhi duôi tay. Chính là như thế nào đều chảo không được, còn có người từ bên ngoài hô một tiếng, ngươi cái này ác độc bà tử, thế nhưng đem Tam thiếu ra đẩy đến trong ao. Thẩm Lý thị kinh ngạc, khiếp sợ. Thấy có người nhảy xuống ao, đem hôn mê bất tỉnh hàm ca nhi ôm lên. Lập tức có người ngăn chặn nàng. Cho ta đánh, hung hăng đánh, hỏi một chút nàng vì cái gì muốn như vậy hại hàm Ca Nhi. Dung tỷ nhi quát lớn một tiếng, làm người mang theo hàm Ca Nhi về phòng tử, thay quần áo, uy canh hừng, lại phân phó nha hoàn, ngươi hiện tại đi cấp phụ thân, mẫu thân nói một tiếng, hàng Ca Nhi bị một cái bà tử đẩy hạ hồ hoa sen, hiện giờ. Dung tỉ nhi nói, tức khắc rơi xuống nước mắt. Nếu cứu không trở lại, sợ là sẽ vinh viễn đều tỉnh không tới. Nghĩ đến đây, Dung tỷ nhi tức khắc có chút tan vỡ. Là nàng không có chiếu cố hảo đệ đệ, là nàng sai. Nghĩ đến đây, Dung tỷ nhi khóc ra tiếng, Lệ Ca nhi ngồi ở một bên, cũng là không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể hồng hốc mắt rơi lệ. Long Song biết được Hàm Ca nhi xảy ra chuyện, lại biết được Mã thị đẻ non, cả người đều đốc. Này, như thế nào sẽ? Long Song thấp thấp nỉ non một câu, nghiêng ngả lão đảo đi xem Hàm Ca nhi thấy hắn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cả người một chút sinh cơ đều không có, quỷ gối mép giường nhẹ nhàng hô một tiếng, hàm Ca Nhi." Chỉ là hai tử căn bản không để ý tới hắn, thậm chí một chút đáp lại đều không có. Trước kia đứa nhỏ này thích nhất muốn hắn ôm, chính là hôm nay, đứa nhỏ này một câu đều không nói. Hàm Ca Nhi, ngươi mở to mắt nhìn xem cha, cha mang ngươi đi kỳ đại mã, lại mang ngươi đi mua ăn ngon nhất điểm tâm." Cha lần này bảo đảm sẽ ngồi vào, nhất định sẽ. Đại phu thực mau tới đây, cấp hàm Ca Nhi bắt mạch, lắc đầu nói, chuẩn bị hậu sự đi. Long Song Kinh Tột Đỉnh, một hồi lâu mới bi thống khóc ra tiếng, không, này không phải thật sự. Con hắn, con hắn. Trong vòng một ngày mất đi hai đứa nhỏ, Long Song mới nhiêu tới, hôm nay là đại niên mùng 1. Đi cha, Hàm Ca Nhi bên người nha hoàn, bà tử đều đi nơi nào? Cái kia lão bà tử là người nào? Vì cái gì yếu hại Hàm Ca Nhi? Cho ta đi hỏi, nếu là hỏi không ra tới, liền giết nàng. Long Song gầm lên ra tiếng. Hắn cả người giờ phút này đều là hầm mất, thậm chí có thể cảm giác được bên người đều là bế dập, tàn hại. Mà hết thảy này đều là từ Vương phủ ra tới bắt đầu. Vương phủ? Long Song nghĩ, hắn hẳn là trở về cầu một chút, đi cầu Lương Vương, hắn hô 27 năm phụ vương nam nhân. Miêng ngả lão đảo ra phủ, chiều Lương Vương phủ bên kia đi, chỉ là tới rồi Lương Vương phủ mới phát hiện, Lương Vương phủ đại môn nhắm chặt, không có người ra vào, Vương phủ nội yên tĩnh không tiếng động. Long Song đi đến cổng lớn thành thị quy xuống. Dẫn tới ngẫu nhiên lui tới người đi đường ghé mắt. Long Song những người này là biết đến, Lương Vương phủ đại công tử, hiện giờ lại không phải, thân phận không rõ. Không, Lương Vương có thể tìm về chính mình nhi tử. Khẳng định cũng là tìm được Long Song cha mẹ, nhưng vì cái gì không nói cho Long Song. Năm đó Lương Vương nhi tử là như thế nào vứt đâu? Xem Lương Vương đối Long Song hận ý, thậm chí không nói cho hắn thân sinh cha mẹ ở nơi nào, đại niên 30 đem người đuổi ra ngoài, một chút tình cảm đều không lưu, nghĩ đến này trong đó có ẩn tình. Vương ra, người nọ quý gối cùng lớn. Lương Vương nhướng mày, phải quỳ liền quỳ đi. Hiện giờ trời ra rét, nhiều quỳ mấy ngày mới hảo. Long song ở lương vương phủ ngoại quỳ, trời đã tối rồi, còn không có người ra tới. "Phụ vương, phụ vương, cầu xin ngài giúp giúp nhi tử đi, liền tính nhi tử không phải ngài thân sinh, cũng hâu ngày 27 năm phụ vương a, người cũng đau nhi tử 27 năm, cầu xin ngài, cầu xin ngài trông thấy nhi tử đi." Đương lời này truyền tới lương vương bên thai thời điểm, lương vương cười lạnh ra tiếng, buồn vương đảo muốn nhìn, hắn có thể kiên trì tới khi nào? Xua xua tài úy bảo quản gia đi xuống. Một cái hắc y nhân xuất hiện ở lương vương trước mặt, thuộc hạ đem người ném vào hồ hoa sen thời điểm, Thẩm Lý thị xuất hiện. Lương vương gật gật đầu, khởi động đệ nhị bước phương án, đi xuống đi. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, hắn nói qua, muốn một chút một chút đi chà tấn bọn họ. Thẩm Lý thị, Thẩm lao nhân dám trộm đi con hắn. Hắn sẽ làm bọn họ sở hữu nhi tử, tôn tử một đám đều chết ở bọn họ trước mặt vì bọn họ làm hạ tội nghiệp chả nợ. Mã Thị suy yếu rựi vào trên giường, biết được Hàm Ca Nhi không có, một hồi lâu mới ra ra tiếng, Lao ra đâu? Lao ra đi Vương phủ bên kia, Láo nô phái người đi nhìn chầm chằm đâu? Nghe nói Vương ra quỷ gối Vương phủ trước cửa, chính là Vương ra cũng không có thấy hắn." Mã Thị nghe vậy, Thật sâu hít vào một hơi, ma phái người đi đem hắn tiếp trở về đi, Vương ra sẽ không tái kiến hắn." Năm đó sự tình ta tuy rằng chưa thấy được, nhưng là ta có thể tưởng tượng, nhất định là cha mẹ hắn đổi đi rồi thế tử ra, cho nên Vương gia mới như vậy hận, làm hắn trở về đi, không cần lại ra cửa, chúng ta hiện giờ cần thiết đến bảo vệ tốt chính mình bổn phận, lại không thể gặp phải chút nào nhiễu loạn. Là Thiên Đa hát đấu, lương vương phủ cửa đèn lồng đã điểm lên, nhưng là lại không ai nhiều liếc hắn một cái. Nghĩ đến người này ra ra vào vào đều đi cửa sau. Mã thị phái người tới đón hắn, Long Song cũng liền không làm ra vẻ, đi theo đi trở về. Chỉ là trên đường trở về, một nữ tử liều mạng chạy vội, 10 năm sau vài cá nhân lại truy nàng, nàng kia chạy thực mau, không cẩn thận đánh vào Long Song trên xe ngựa. A! kêu một tiếng thế ngã trên đất. Phía sau những cái đó truy nàng người, tựa hồ có kiêng kỵ, không dám tiến lên. Sao lại thế này? Long Song run rẩy hỏi câu. Hắn thực lãnh Phi thường lãnh, cả người cả người đều tìm không thấy một tia nhiệt khí. Là một nữ tử, đụng vào chúng ta xe ngựa. Long Song nghe vậy, nghĩ nghĩ mời nói nói, nhìn xem người thương thế nào. Là Sa Phu xuống xe đi kiểm tra, thấy nữ tử hôn mê bất tỉnh, trên mặt đều là huyết. Lao ra, thương không nhẹ. Trước mang về trong phủ đi thôi. Là đem người mang về phủ, Long Song làm người đi an trí nữ tử này. Thuận tiện thỉnh cái đại phu cho nàng nhìn xem, lại đi xem Mã thị. Thấy Mã thị thời điểm, Long Song liền khóc, ta cho rằng nhiều năm như vậy xuống dưới, nhiều ít có cảm tình, hiện giờ nghĩ đến lại một chút không có cảm tình, hắn sợ là hận độc ta. Mã thị nhìn khóc thút thít Long Song, đâu chỉ hận độc ngươi, hắn là hận độc chúng ta, hận độc ngươi cha mẹ, bởi vì ngươi cha mẹ dùng ngươi đổi đi rồi thế tử ra, đổi đi rồi hắn thân sinh như tử. Hắn còn sự cách nhiều năm như vậy mới biết được, sao có thể không hận? Long Song, đây là cuối cùng một lần, về sau ngươi nhớ kỹ, dễ dàng không cần ra cái này ra môn, vì chúng ta đều có thể mạng sống, ngươi nhớ kỹ không có. Mã Thị giống giận ra tiếng. Long Song nhìn Mã Thị, một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ liền hảo, đây là ta cuối cùng một lần khuyên bảo ngươi, nếu là ngươi nghe ta, ta đem sẽ không lại của ngươi. Mã thị nói xong, thật sâu hít vào một hơi. Đưa lão ra đi rửa mặt trải đầu, lại cho hắn chuẩn bị chút thức ăn, làm người đi chuẩn bị một bộ quần tài, hảo hảo đem hàm Ca Nhi an táng. Mã thị nói, mới không tiếng động rơi lệ đầy mặt. Nàng không dám đi thấy hàm Ca Nhi, bởi vì nàng biết, nàng cho hắn báo không được thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy uổng mạng. Về sau mỗi một năm, nàng chỉ có thể ở hồi ức tới nhớ lại, nàng có như vậy một cái nhi tử. Ngay này, đồng thời mất đi hai đứa nhỏ. Ô, ô. này hết thảy, Hàm Ca Nhi có cái gì sai, nàng có cái gì sai? Đều là Long Song kia đối cha mẹ sai, hoan có đầu nợ có chủ, Lương Vương nên tìm bọn họ đi. Đảo mắt tới rồi tháng giêng 15. Thư Tân mang theo người nhà xoa bánh trôi, ngay cả mấy cái tiểu nhân cũng rửa sạch sẽ tay, học đại nhân bộ dáng xoa a xoa. Khế Ca Nhi, tư tư cũng méo một cái không thành bộ dáng. Thư Tân tử bọn họ chơi đùa, cũng không thịnh hành ở bánh trôi bao cái gì đồng tiền, liền bao các loại nhân. Nàng biết ăn trầu này, về sau đoàn viên, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Cũng có lẽ suốt cuộc đời, cũng không có khả năng tái giống như hiện giờ như vậy, toàn ra hòa thuận. Chờ đến ăn bánh trôi, Thư Tân mới lôi kéo mang Chân Châu nói chuyện. Mấy ngày nay mang Chân Châu khí sắc từ từ hào lên, còn chủ động hỏi Thư Tân muốn tốt hơn vải dệt đi làm xiêm y. Đi hề. Thư Tân lại nhận cơ hội đưa cho nàng một hộp gấm trang sức, đều là cực kỳ quý trọng, chính là mang rất nhiều năm cũng sẽ không quá hạn cái loại này. Xem ngươi hiện giờ thay đổi, lòng ta là cao hứng. Mang chân châu cười, đứng vậy, Nhật Tử nên bộ dáng này quá mới đúng, trước kia ta luôn là suy nghĩ quá nhiều, đều đi bận tâm hổ tử, chưa từng có quản quá ta chính mình. Hiện giờ ta không bao giờ ngây ngốc, ta muốn lấy chính mình vì trước, ta hảo, mới có tính lực. Tâm tư đi chiếu Cố hài tử, hiếu thuận trưởng bối, đến nỗi ngươi hổ tử ca, ta suy nghĩ cẩn thận, cứ như vậy tử đi, nếu hắn thiệt tình có ta, ta tự nhiên thiệt tình gái hắn, nếu hắn trong lòng ngu ngã, ta cũng sẽ không đi cơm cầu, liền như vậy quá thì tốt rồi. Thầu tử, Thưa Tân lại có chút không biết nói như vậy. A Tân, ta tính tình như thế, ngươi không cần lo lắng ta, về sau đi đại địa phương, ngươi sắp sửa đối mặt so này chấn nhỏ thượng nhiều hơn cũng không cần nhớ mong chúng ta, ta sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, không nói cho ngươi giúp ích, nhưng ít ra ta sẽ không kéo ngươi chần sau, ngươi thả điên tâm. Tổ tử, ta phát hiện, ngươi lại về tới đã thử, cái kia ta quen thuộc trân châu tỷ tỷ, lấp lánh tỏa sáng, làm người không dám nhìn thẳng, rồi lại cầm lòng không đầu ngước nhìn, có lẽ đây mới là chân chân chính chính ngươi. Cũng là hổ tử thật sâu ái nhập tâm khảm người kia. Có thể thay đổi lại không thể từ bỏ chính mình tiêu ngạo. Mang Chân Châu tức khắc đỏ hốc mắt, dối tay ôm lấy Thư Tân, Á Tân, ta luyến tiếc ngươi. Vậy nỗ lực, tới Lương Châu tìm ta đi, ta ở Lương Châu chờ ngươi." "Hảo, chúng ta một lời đã định, ta nhất định sẽ đến Lương Châu tìm ngươi." Thư Tân đem lão thẩm phủ bên kia khế nhà cho Mang Chân Châu. "Vì cái gì cho ta?" "Cho ngươi, không cho hổ tử ca, ta hy vọng ngươi bất luận cái gì thời điểm đều có đường lui." cũng không hy vọng các ngươi hiện tại liền dọn đi vào, chờ ngay nọ, ngươi cảm thấy hổ tử ca có thể ở đi vào, ngươi lại nói cho hắn, đã từng ta đối hắn từng có thất vọng, thất vọng hắn đối với ngươi thái độ, nhưng là ta biết hắn sẽ sửa, ta cũng tin tưởng hắn sẽ sửa. Mang chân châu tức khắc khóc ra tiếng. A tơn, cảm ơn ngươi. Cha ơi, mẹ nuôi nơi đó, ngươi cũng giúp ta nói một tiếng, ta cũng không có sinh khí, cũng bệnh viện nhớ rõ bọn họ đối ta hảo, đại tẩu Nhị tổ sự tỉnh qua đi liền qua đi, không cần ghi tạc trong lòng, tương lai có cơ hội, tới Lương Châu chơi đùa, ta còn là cái kia Aton, bọn họ cũng vẫn là ta cha nuôi, mẹ nuôi." Mang chân châu dùng sức gật đầu, sớm đã khóc không thành tiếng. Lương Vương đoàn người là tháng giêng 16 đến Tùng Học Trấn, tới rất nhiều người, rất nhiều xe ngựa, mà Thẩm Đa Vượng thân phận, cũng tại đây nháy mắt, Tuyên Dương đi ra ngoài. Hán, Thẩm Đa Vượng, là Lương Vương nhi tử." ruột thịt ruột thịt nhi tử, một sớm phong vân khởi, vạn sự đổi biến, thế gian lại vô thẩm đa vượng, lại nhiều một cái long đảng. Kia đội ngũ rất dài rất dài, mỗi người đều có cỡi ngựa, 100 nhiều chiếc xe ngựa, cô đơn cầm đầu mấy chiếc phá lệ hoa lệ to rộng. Bên trong xe ngựa, Khế Ca Nhi từ tư đang ngủ. Thư Tân ngồi ở một bên, nghĩ đêm qua Lương Vương nói, họ gì đối với các ngươi tới nói, cũng không quan trọng, nhưng là đối hoàng tộc tới nói, lại thập phần quan trọng, ta không phải cái loại này không nói đạo lý người, nhưng là tên của hắn cần thiết là Long Đẳng, chỉ có trở thành Long Đẳng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản lương vương phủ, danh chính ngôn thuận tiếp quản lương châu. Giang Nhi, cái kia dòng họ đối với ngươi mà nói, kỳ thật không như vậy quan trọng, chỉ cần ngươi sơ tâm bất biến, gọi là gì thật sự không sao cả. Cần thiết là Long Đẳng. Thư Tân đối với người yêu gọi là gì, thiệt tình không nhiều lắm cảm xúc, chỉ cần hắn vẫn là hắn. Na nguyện ý bồi hắn vượt lửa qua sông. Long đằng cưới ngựa tới rồi, Lương Vương xe ngựa biên, hít sâu một hơi mới hô câu, "Phụ thân!" Lương Vương lập tức xốc lên xe ngựa mảnh, "Chuyện gì?" "Phía trước có người ngăn cản chúng ta đường đi, nói là Vân Vương phủ người." Long đằng nói nhỏ, "Con người đều là trầm túc cùng dã trọc. Ngươi đi xem, nhớ kỹ Đằng nhi, người không thể so bất luận kẻ nào kém, thân phận cũng không cần bất luận kẻ nào thấp." Nếu là bọn họ dám không cho ngươi thể diện, ngươi trực tiếp cho ta đánh trở về, sẽ ra chuyện vi phụ cho ngươi bọc." Lương Vương khí phách ra tiếng, nhìn Long Đẳng con ngươi, tàng không được yêu thương cùng dung túng. Long Đẳng mím môi, "Là, phụ thân." Nguyên lai like đây là bị phụ thân đau xủng cảm giác. "Như vậy ấm lòng má tử." Đang nhi, khi nào đem kia hai đứa nhỏ ôm lại đây, làm vi phụ theo chân bọn họ chơi chơi." Lương Vương đột nhiên ra tiếng nói, Thẩm Đa vượng sửng sốt, một hồi ngươi cùng A Tân nói đi. Long Đẳng nói xong, xoay người liền đi rồi, hắn tin tưởng thư Tân Phương diện này khẳng định sẽ xử lý tốt. Hơn nữa tuy rằng nhận thân cha, nhưng là hắn vẫn là không quá thích đứng cùng chính mình phụ thân nói quá nói nhiều. Nhìn rời đi Long Đẳng, Lương Vương hơi hơi thở dài. Rốt cuộc không phải tại bên người lớn lên, cảm tình tóm lại là muốn kém một ít. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể thân thủ đem Thẩm lão nhân Thẩm Lý thị băng thành thịt vụn. Hắn sẽ không bộ dáng này dễ dàng buông tha bọn họ, tuyệt đối không. Đối con dâu thư Tân tính tình, Lương Vương cảm thấy vẫn là thập phần ôn hòa hiền hậu, chỉ là muốn hắn một cái làm công công đi con dâu bên kia ôm tiểu tôn tử tiểu cháu gái, hắn lại có một chút kéo không dưới cái này mà tới. Bất quá bên này còn không có qua đi, kia Xương thư Tân liền phái bên người nha hoàn lại đây, "Vương ra, phu nhân phái nô thì lại đây hỏi một tiếng." Có thể hay không đem tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư ôm lại đây, làm ngài hỗ trợ mang một chút, nàng có chút vượng xe ngựa. Lương Vương vừa nghe, vui mừng khôn xiết. Thư Tân có thể hay không vượng xe ngựa hắn vẫn là biết đến. Rốt cuộc này một đường đi tới, Thư Tân dùng lấy cớ này đem hai đứa nhỏ đưa đến hắn nơi này tới, đã dùng quá rất nhiều lần. Bất quá mỗi một lần xong việc, thấy Thư Tân đều sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo, nơi nào giống sẽ vượng xe ngựa người nhà. Này rõ ràng chính là cho hắn cơ hội đâu. Chạy nhanh đem Hải Tử ôm lại đây đi." Lương Vương vội vàng ra tiếng, trong lòng cái kia vui mừng. Là, nô tỳ này liền đi ôm tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư lại đây." Nói là ôm cũng là muốn hai chiếc xe ngựa song song dừng lại, cũng liền từ này chiếc trên xe ngựa ôm hạ đến mặt khác một chiếc xe ngựa. Vì phòng ngừa hai đứa nhỏ nhiễm phong hàn, thư tân tại đây một phương diện đều là thập phần nghiêm túc. Lương Vương tự sẽ không quản cái đó. Hắn chỉ lo mang theo hai cái tiểu hài tử chơi thì tốt rồi. Hai đứa nhỏ tiến hắn xe ngựa to, liền chơi điên rồi. Tư Tư luôn muốn hướng trong lòng ngực hắn thoăn, rướn tay đi bắt hắn chổng dâu, bắt được liền xả. Ai ra, ta tiểu tổ tông Uy, ngươi cần phải đem tổ phụ tròm dâu cấp kéo xuống tới lạc, đau đau, nhẹ điểm nhi, tiểu tổ tông ai. Tư Tư cũng mặc kệ Lương Vương hô đau, nàng cũng chỉ quản chính mình chơi vui vẻ không vui. Dù sao cái này lao ra ra cũng sẽ không đánh nàng. Đừng nhìn nàng chỉ có mấy tháng, nhưng tính đâu. Biết bắt nạt kẻ yếu, thấy Long Đẳng nàng đều phải khi dễ, liền sợ Thư Tân, bởi vì Thư Tân thật sự sẽ đánh nàng ngông. Ai nói tỉnh đều không có dùng Ha ha ha, ka xả. Từ từ vui mừng Têu Khế Ca Nhi, một người chơi còn chưa đủ, còn muốn kêu thượng chính mình ka Khế Ca Nhi nhìn trong chốc lát, Cảm thấy tựa hồ có điểm hào chơi, cũng bỏ lại đây. Lương Vương vừa thấy chính là sợ hãi, này một cái bảo bối cục cưng đều chống đỡ không được, lại tới một cái còn phải, chạy nhanh từ nhỏ trong ngăn kéo mặt cầm một cái ngọc chất cửu liên hoàn cấp khế ca nhi. Khế ca nhi chơi trong chốc lát, cảm thấy không có gì hảo ngoạn, liền ném ở một bên, tư tư nhìn cũng thượng thủ đi cầm, nha đầu này hung, chơi vài cái liền hướng bàn nhỏ thượng tạp tạp, đem cái kia ngọc chế cửu liên hoàn cấp đập hư Đập Hư nàng cũng không tức giận, liền nhìn Lương Vương khanh khách cười. Một bộ ta có phải hay không thực thông minh, rất lợi hại chờ khích lệ bộ dáng. Lương Vương tức khắc có chút không nói gì. Đây chính là cực hảo ngọc, sư phó hoa thật nhiều thời gian, mới cho lộng ra tới, kết quả đã bị này tiểu nha đầu tam hạ hai hạ tạp thành cái dạng này. Thiên hắn còn luyến tiếc mắng, lập tức lại từ bên trong tìm ra một cái không dễ đập hư kim lục lạc. Này lục lạc vừa đến tay cầm hoảng lên liền len len vang. Khế ca nhi thích, từ tư cũng thích. Lương Vương chạy nhanh đem một cái khác cũng lấy ra tới, hai anh em một người một cái chơi đến nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Lương Vương đuốt chính mình trong dâu, cảm thấy cầm cũng thật đau a. Có phải hay không hẳn là đem này tròm dâu cấp cạo đâu? Này tiểu nha đầu xuống tay cũng thật trọng. Thư Tân lệnh qua trên xe ngựa, không có hai tên ra hỏa ở bỉ, đảo cũng thanh tĩnh không ít. Hơn nữa hợp với hảo chút thời gian lên đường, cảm thấy người cũng có chút mệt mỏi, liền dựa vào gối mềm đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này mới ngủ hạ, liền mơ thấy một con đại lão hổ chiều nàng nhào tới, sợ tới mức nàng bừng tỉnh đứng lên. "Phu nhân làm sao vậy?" Chính là làm ác mộng. Sơ Tĩnh hỏi. "Mơ thấy một con đại lão hổ phát lại đây muốn cắn ta, giúp ta đảo ly nước gấp đi." Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng. "Ngộng đều là phản." Phu nhân không cần hướng trong lòng đi. Sơ Tĩnh cấp thư tân đổ nước ấm. Thư tân bưng cái ly, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, tưởng trong mộng kia chỉ đại lão hổ, Sắc thật hung hãn một ít, nhưng nhìn nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Lát đầu không hề suy nghĩ cái này cảnh trong mơ, cũng không hướng trong lòng đi. Long đẳng cưới ngựa tới rồi đội ngũ đằng trước, liền thấy Vân Vương phủ xe ngựa, đứng ở xe ngựa biên long hiên cùng long giật hai huynh đệ. Tuy rằng hai người trên mặt đều mang theo cười, Nhưng là Long Hiên trên mặt ý cười thật sự là quá giả. Long đặng xuống ngựa, đi đến Long Hiên trước mặt, ổn quyền hành lễ. Long Hiên, Long giật hai huynh để cũng vội vàng đáp lễ. Dựa theo tuổi, Long Đằng so với bọn hắn còn đại, ấn mối phận, vẫn là đường huynh. Thời trẻ còn muốn kêu ngươi một tiếng Uy Vũ đại tướng quân, lại trăm triệu không nghĩ tới chúng ta lại là người một nhà, thật là tạo hóa trêu người nhà, Đường huynh, ngươi nói đúng đi. Long Hiên cười mở miệng, Sắc thật là không nghĩ tới. Long Đằng nhàn nhạt, nhạt ra tiếng. Hắn nói rất ít, đối mặt không mừng Long Hiền, lời nói liền càng thiếu. Long Hiên nguyên bản nghĩ trong lời nói nhục nhã một chút Long Đằng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy một thân cẩm y của Long Đằng khi, tức khác trột dạ không dám. Long giật cười nói, "Đường huynh, chúng ta đã ở phía trước định rồi tiểu lầu, cho ngươi cùng Vương thúc đưa tiễn tự tiễn. Nhưng cuối cùng muốn đem này con nhím tiễn đi. Không cần" Chúng ta đã bao hạ tiểu lầu, nếu là các ngươi không chê, có thể cùng đi ăn bữa cơm." Long đằng nhàn nhạt, nhạt ra tiếng. "Không chê, không chê." Long Yên nói, "Muốn đi cấp lương Vương Thỉnh cái an." Đến tiểu lầu rồi nói sau. "Hảo." Tới rồi tiểu lầu, Lương Vương ôm hai đứa nhỏ xuống xe ngựa, một tay một cái, hai đứa nhỏ đều nắm hắn trong dâu. "Long Yên!" Long giật nhìn, thần sắc khẽ biến. "Đều là làm trưởng bối." Vân Vương lại sẽ không ôm Tôn Nhi, các cháu gái, tiểu hài tử đều sợ Vân Vương. Càng Đừng nói giống Lương Vương như vậy. Ai u, ai u, nhè điểm, muốn nắm rớt, tổ phụ nhận thua biết không? Lương Vương xin tha. Nắm, nám, ca ca nắm. Từ từ kêu khế Ca Nhi. Khế Ca Nhi lại mắt sắp thấy Thư Tân xuống xe ngựa, vội hô thanh, làng. Tư tư vừa nghe, khắp nơi nhìn, thấy Thư Tân thời điểm, vội buông lòng tay. Hô hô cấp Lương Vương thổi mặt, hô, hô, không đau. Lương Vương bật cười, "Này hai hài tử, tinh linh thực. Sợ là biết thư Tân sẽ quở trách, lúc này mới hướng hắn, làm hắn không cần cáo trạng." Đây chính là bọn họ tiểu bí mật, tâm tình đốn hảo. Ha ha ha nở nụ cười. Vương Thúc, Long hiền, Long giật tiến lên hành lễ. Lương Vương nhìn nhìn hai huynh đệ, hơi hơi gật đầu, "Các ngươi phụ Vương có khỏe không?" Hồi Vương Thúc Phụ Vương thân mình khỏe mạnh. Long Hiên trả lời: "Ừ, vậy là tốt rồi, một hồi ta viết trương thiệp các ngươi lấy về đi, chờ khế ca nhi, tư tư một tuổi thời điểm, cho các ngươi phụ vương lại đây uống rượu." Là, Vương thúc cùng nhau vào tiểu lầu, chung quanh lập tức bị quan binh vây quanh lên, tiểu lầu đồ ăn, nước ngấm sớm đã chuẩn bị tốt, quản sự Ma Ma Lãnh thư thân, liêu thị đám người hồi từng người nhà ở, bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt nước ngấm. Lương Vương ôm hai đứa nhỏ. Khế Ca Nhi, tư tư vừa thấy Thư Tân rời đi, lại bắt đầu đi nắm Lương Vương chổng dâu. Bọn họ bên người người liền cái này láo ra ra cô chổng râu, nắm còn không tức giận, đặc biệt hảo chơi. Nhưng cũng biết nắm người chổng dâu là không đúng, nhưng là những người này đều sẽ không trách cứ. Hai huynh muội này sợ Thư Tân, những người khác một cái không sợ. Lương Vương không ngừng tránh tới trốn đi, Long Yên, Long Dật nhìn kinh ngạc và phần. Nay thật là trong truyền thuyết cái kia tàn nhẫn vô tình, không coi ai ra gì, liền hoàng đế mặt mũi đều không cho Lương Vương. Cư nhiên sẽ đau hai đứa nhỏ như thế. Long đẳng ở một bên nhìn, trong mắt dần dần nhiễm ấm áp. Hạ nhân bưng nước gấm lại đây, Lương Vương mới đem hai đứa nhỏ đặt ở trong nôi, rửa tay sau lại tiểu tâm cẩn thận cấp hai đứa nhỏ rửa tay, chờ bọn họ ăn đổ vật bưng lên, làm bên cạnh thí đồ ăn tiểu thái dám ăn trước. A, ăn, ăn. Khế Ca Nhi, Tư Tư hai người tức khắc kêu lên. "Bảo bối ngoan, một hồi thì tốt rồi." Lương Vương ôm Tư Tư hống. Hai đứa nhỏ, Tư Tư tính tình lợi hại nhất, Khế Ca Nhi tuy là ca ca, lại đều nghe nàng. Tư Tư húng hảo, Khế Ca Nhi tự nhiên liền ngoan ngoãn hiểu chuyện. Qua phiên tức, tiểu thái dám như cũ không có việc gì, Lương Vương mới đem Tư Tư đặt ở trong nôi, bưng chén uy hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ một người một cái chén, một cái thịa. Can gà con tôm cháo rau xanh, thơm ngọt ngon miệng, ăn ngon thử. Hai đứa nhỏ từng ngụm từng ngụm ăn. Chậm một chút, chậm một chút. Lương Vương nhỏ giọng hống. Long Đằng đứng ở một bên, trong lòng thật hụt hẫng. Hắn như nữ, hắn thế nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn, nhìn người khác ở chỗ này bận việc. Long Hiên, Long giật lại là khiếp sợ tột đỉnh. Này Lương Vương lại là đổi tính. Hai đứa nhỏ kêu la, thư Tân tới thời điểm nhìn thấy liền sắc mặt hơi đổi. An cơm thời điểm kêu la, dễ dàng sắp đến. Hai đứa nhỏ mắt sắc, thấy Thư Tân, tức khắc gan ổn xuống, dưới, An cơm cũng không gọi gào, an an tính tính, nháy mắt thay đổi một người. Lương Vương mấy ngày nay thật sự là xem nhiều, quay đầu liền thấy một thân cẩm y Thư Tân đi tới, trong lòng bật cười. Không sợ trời không sợ đất hai đứa nhỏ, thế nhưng sợ bọn họ nương. Thư Tân đi đến long ngọt người biên, Long đằng hơi hơi mỉm cười. Long Yên, Long giật vội vàng hành lễ, gặp qua đường tẩu. Không cần đa lễ. Thư Tân hơi hơi gật đầu, đi đến Lương Vương bên người, "Phụ vương, để cho ta tới đi." "Hảo." Cầm chén đưa cho Thư Tân. Thư Tân nhận chén, nhìn hai đứa nhỏ cười cười. "Chỉ là khế ca nhi, từ Tư lại càng ngoan." Lương Vương nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, tiếp đón Long Yên, Long giật đến một bên đi ngồi. "Đang Nhi, người cũng lại đây đi." Là, Long Đẳng nhìn thoáng qua Thư Tân, Khế Ca Nhi, từ Tư, đi qua. Nước trà đi lên, Lương Vương hỏi vài câu vân vương tình huống thân thể, cái khác một mực không hỏi. Sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Bốn cái nam nhân, tâm tư cách một, Long Đẳng không yêu ngôn ngữ, càng sẽ không chủ động đi theo Long Hiền, Long giật nói chuyện, chỉ lo nghiêm túc ăn cơm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Khế Ca Nhi Tư Tư tiếng cười, tâm tình tiệm hảo con chủ động cấp lương vương gấp hai lần thức ăn. Ăn cơm lương vương viết thư tử, thiệp làm Long Hiên mang về, Đằng Nhi, người đưa đưa bọn họ. Là. Vương thúc, Chết Nhi cáo lui. Lương Vương xua xua tay. Long Đằng đưa Long Hiên, Long giật ra tiểu lầu. Đi thông thả. Đường huynh dừng bước, chờ lần sau tới rồi lương châu lương vương phủ, lại cùng Đường huynh đại say một hồi. Long Hiên nói, Long Đằng nhìn hắn, gật gật đầu, "Hảo." Nhìn Long Huyền, Long giật rời đi, Long Đằng mới xoay người hồi tựu lầu. Lương Vương hô hắn đến trước cùng, đối với này hai người đã đến, ngươi có ý kiến gì không? Bất An hảo tâm, thử chiếm đa số. Lương Vương hơi hơi gật đầu, ý bảo Long Đằng ngồi xuống. Thân thủ cấp Long Đằng đổ nước trà, mới nói nói, này Vân Vương là gan quá nhỏ, đã muốn thiên hạ này, lại không dám chủ động xuất kích, hiện giờ liền tới gặp ta lá gan đều không có. Làm sao có thể đủ đoạt được này thiên hạ? Long Đẳng bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phụ Vương thực để ý. Thật cũng không phải, chỉ là liền tính muốn loạn lên, cũng không thể là chúng ta Lương Châu, người minh bạch sao? Thiên hạ này, hắn kỳ thật không quá muốn, nhưng là con của hắn muốn, như vậy hắn sẽ hỗ trợ cấp lấy. Không đơn thuần chỉ là như thế, hắn còn mặt mũi, áo trong đều phải cho hắn tránh đủ. Bất quá Long Đẳng trở về, thiên hạ này ở Hoàng Thân quốc Tịch Gian, liền đã rối loạn. Long Đằng hơi hơi gật đầu. Hắn như thế nào sẽ không hiểu? Hắn chính là quá đã hiểu, mới có thể hồi Lương Châu. Muốn danh chính ngôn thuận, lại muốn ba cánh kính yêu, kỳ thật cũng không dễ dàng. "Hảo, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, hết thể có vi phụ ở đâu." Lương Vương an ủi nói. Long Đằng mặc, kỳ thật không có Lương Vương, hắn cũng không lo lắng, chẳng qua đoạt được vị trí này sẽ chậm mấy năm, nhưng là hắn cũng không để ý. Hiện giờ nhiều lương châu cái này trợ lực, hắn càng sẽ không lo lắng. Hắn chỉ là không quá tưởng nói chuyện mà thôi. "Hảo, đuổi một ngày đường, khẳng định mệt muốn chết rồi, đi nghỉ tạm đi." Lương Vương nói, sờ sờ chính mình tròng dâu. "Thư tư nha đầu này, xuống tay cũng thật tần nhẫn. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi." Long Đẳng trở về thời điểm, Thư Tân vừa mới đổi hảo xiêm y. Thấy hắn sắc mặt trầm túc, khó hiểu hỏi, "Làm sao vậy?" Không có việc gì, chính là thấy những người này không mừng." Long Đằng nói, cười cười, Khế Ca Nhi cùng tư tư đâu? "Ở trên giường chơi đùa đâu? Hai đứa nhỏ đừng nhìn tiểu, rất thông minh, biết trên giường rơi xuống sẽ đau, đều trên giường bên trong chơi, lại có hai cái sơ tĩnh, sơ đồng nhìn, giống nhau sẽ không rơi xuống." "Ta đi xem bọn họ." Long Đằng ái hai đứa nhỏ vào nội phòng, thấy hai đứa nhỏ nằm ở trên giường, đây là ngủ rồi sao? Sơ Tĩnh, Sơ Đồng cười ra tiếng, lắc đầu liền rời khỏi nhà ở. Long Đằng biết, này hai đứa nhỏ khẳng định là không ngủ, đây là muốn cùng hắn chơi đâu. Trầm gì gì ngồi ở mép giường, đi sờ sờ khế ca nhi tay, lại đi sờ sờ Tư Tư ăn mặc bố vớ chân. Ai nha, thật ngủ rồi a. Long Đằng kinh hô một tiếng. Hi hi, Tư Tư cười ra tiếng, quay cuồng ngồi dậy, "Cha." Long Đằng đem Tư Tư ôm vào trong ngực. Giả bộ ngủ đâu? Ca ca ngủ. Thư Tư nhìn về phía Khế Ca Nhi, hi hi hi nở nụ cười. Khế Ca Nhi phiên ngồi dậy, tiếng la, "Cha!" Long Đẳng đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, hiếm lạ khẩn. Cái này cha nhận được một chút đều không có lời, đem nhi tử, nữ nhi đều đoạt đi rồi. Gia Tam ở trên giường liền chơi tiếp, Thư Tân ở một bên nhìn, mí môi nhẹ nhàng giấu thượng cửa phòng. Giống Long Đẳng bộ dáng này người, nặng nhất cảm tình. Đặc biệt này hai đứa nhỏ, hắn càng là xem cùng trong mắt giống nhau. Thư Tân tắc đi xem liếu thị các nàng còn mạnh khỏe, còn thiếu cái gì? Nếu là thiếu cái gì, lập tức bổ thượng. Bất quá đi thời điểm, nhưng thật ra thấy Liễu thị cười ôn nhu. Cung Yến ở một bên nói gì đó, đem nàng cùng Thư Cẩm, Thư Kỳ đầu cười, ngay cả Thanh Thanh cũng cười ra tiếng. Các ngươi nói cái gì hảo cười đâu? Đại tỷ, người đã đến rồi. Cung Túc đang nói hắn tuổi trẻ khi thú sự đâu. Thư Kỳ nói, lập tức chạy tới, lôi kéo Thư Tân tay. Ta đây cũng nghe nghe. Cung Yến tới rồi Thư ra, thập phần buồn phận, bên ngoài trên cơ bản không đi đi lại, không có việc gì giáo giáo mấy cái hải tử võ công, hoặc là kêu Thư Cầm, Thư Kỳ, thanh thanh phòng thân công phu, so với Thẩm đa vượng đoạt mệnh ba chiêu, Cung Yến công phu cũng là thập phần lợi hại. Mấy nữ hải tử học cũng nghiêm túc Cung Yến cũng thập phần chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, đều là cầm thật dài cây gậy trúc, Liêu thị ngay từ đầu không yên tâm, xem qua vài lần, thấy Cung Yến chưa từng sảng bậy mới yên tâm. Phu nhân. Thư Tân gật đầu, cung thúc ngồi đi. Đa tạ phu nhân. Cung Yến nói lời cảm tạ, ngồi ở một bên tiếp tục nói hắn giang hồ chuyện xưa. Bất qua mới nghe vài câu, Thư Tân liền biết hắn ở khó lạc. Thanh Thanh tự nhiên cũng nghe ra tới, hai người nhìn nho cười. Không Bạch Trần Cung Yến. Cung Yến kỳ thật cũng không dám ở bên ngoài nơi nơi chạy, có thể không ra mặt, hắn đều sẽ không ra mặt, hắn càng thích hợp tránh ở chỗ tối. Gia Vân Châu tới rồi Lương Châu địa giới, đãi ngộ vậy hoàn toàn không giống nhau, mỗi một chỗ đều là trụ dịch quán, thu thập thỏa đáng không nói, thức ăn càng là tình xảo không ít, thư tân mới biết được, Lương Châu so với Vân Châu nhưng giàu có nhiều. Long Đẳng tuy rằng còn không có nhận tổ quy tông, Nhưng là sở hữu quan viên đều kêu thế tử ra, Têu thư Tân thế tử phi. Ly Lương Châu đa thành còn có 3 ngày lộ trình, sớm liền có người trở về chuẩn bị, Lương Vương giúp đỡ Mang Khế Ca Nhi, "Tư tư, thư tân thật là nhạc thanh nhàn." Ở dịch quán ăn cơm thời điểm, thư tân thấy Lương Vương cầm chỗ có mấy cái áp ấn, "Phụ vương, ngươi cầm?" Lương Vương sờ sờ cầm, vội nói, "Không có việc gì, không cẩn thận khái một chút." Long Đằng nghe vậy bị sợ đến Thư Tân vô Hàn Bối, nhìn ngồi ở một bên làm bộ thực nghe lời hai đứa nhỏ, không nói thêm gì. Tự sẽ không vạch Trần Lương Vương nói dối. Lần trước Long Đẳng đã bị Tư Tư cắn quá, lúc ấy Tư Tư còn nhỏ, sức lực cũng không đủ đại. Hiện giờ đều mau một tuổi, sức lực cũng lớn không ít. An cơm, trở lại phòng, Thư Tân mới làm Tư Tư ngồi xong, Long dù, ta cảnh cáo ngươi, lần sau lại cắn người, ta liền đem ngươi hàm răng rút. Tư Tư vừa nghe, ủy khuất ba ba triệu Long Đằng nhìn lại. Long Đằng bất đắc dĩ quay đầu đi. Thư Tân Ngôn Dao hấn Hải Tử, hắn thật đúng là không dám mở miệng. Lại nói tư tư cắn người thật không được. Nàng lá Gân Đại lại nghịch ngợm, không hảo hảo quản, về sau càng là khó có thể quản giáo. Hắn liên tiếp mắng, chính là Thư Tân Dao hấn, hắn đều đau lòng. Cha, ôm. Thư tư hô một câu và khóc ra tiếng. Long Đằng xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn về phía Thư Tân. "Hừ, hiện tại biết sợ, lần sau lại cắn người, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thư Tân nói xong, mới ra nhà ở. Long Đẳng lập tức tiến lên bế lên tư tư, tư tư à, cắn người ngươi đâu là không đúng, ngươi muốn tổ phụ, tổ phụ đau lòng ngươi, luyến tiếc má ngươi, nhưng là ngươi cắn người khác, người khác cũng sẽ không quấn ngươi, bọn họ sẽ đánh ngươi, sẽ ngầm hại ngươi, chúng ta nghe lông nói, biết không?" "Hùng" Tư Tư hồng hốc mắt, nước mắt thẳng rớt. Nương là vì ngươi hảo mới hung ngươi, nếu đổi một người khác, nương cũng sẽ không hung nàng, đều lười đến quẩn đâu. Thư Tư cái hiểu cái không, lại ôm chặt Long đằng cổ. Buổi tối ngủ đều không rửa gần thư Tân, thư Tân cũng mặc kệ nàng, Tư Tư lại hủy khuất. Buổi sáng lên, ôm thư Tân không dậy lên, nương, không được. Thư Tân nghe vậy, mềm lòng, ôm thư Tư, ngươi nhớ kỹ, không thể lại cá người. Biết không? Ngoan. Thư Tân thân thân nàng. Thư Tư thông minh, biết Thư Tân đau nàng. Lại đến Lương Vương xe ngựa thời điểm, Tư Tư quả nhiên không cắn, lại vẫn là tưởng xả Lương Vương hộ tử, nhưng nhìn xuống, Lương Vương đối Thư Tân không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Mới một buổi tối đâu, đứa nhỏ này liền biết không cắn người. Đến Đa Thành ngày đó, ánh nắng tươi sáng, cửa thành liền đứng vô số quan binh. Nguyên lai là Lương Vương ruột thịt nhi tử, Chúng ta thế tử ra đã trở lại. La ai a? Nốt, chính là cưới ở Đại Mã thượng mặt, An Mặc Cẩm y đi hẻm nam nhân kia, trên mặt có vết xẻo cái kia. Huy Vũ đại tướng quân Thẩm Đa Vượng. Ngươi nói à, là Huy Vũ đại tướng quân không giả, hiện giờ lại là Huy Vũ đại tướng quân Long Đẳng. Đúng vậy, Lương Vương nhi tử. Nay xương đều đang nói Long Đẳng đã từng truyền kỳ, hắn cưỡi ở Đại Mã thượng, cẩm y y hoa phục, đều có nhất phái ngạo cốt. Con ngươi nặng nề Đảo qua địa phương, mỗi người không dám nhìn thẳng. Ai đều biết, đây là Lương Châu tương lai chủ tử. Cũng là Lương Vương tự mình đi tiếp trở về thế tử gia, kêu nhất định là thật sự. Long Đẳng con ngươi đảo qua người đi. Ánh mắt đầu tiên liền cùng Long Song đối thượng. Chính là như vậy ma xui quỷ khiến, ánh mắt đầu tiên, Long Đẳng liền biết đó là Long Song, Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị nhi tử. Hơi hơi con con môi, lạnh lùng cười. Hắn đã tìm được rồi thân cha, không biết này Long Song có không biết, hắn thân cha, mẹ ruột liền ở hắn trong phủ, hắn một chân thiếu chút nữa muốn hắn thân cha thánh mạng. Long Song liền như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn Long Đẳng Diêu vợ Dương Oai đi qua đi, cả người cứng quọng, đại khí cũng không dám giáng ra. Mã Thị đứng ở một bên, đi thôi, chúng ta đi về trước, đừng đứng ở chỗ này, miễn cho gặp phải sự tình tới. Mã Thị gầy ốm rất nhiều, để non hậu thân tử còn không có dưỡng hảo. Mới biết được Long Song cứu một nữ nhân trở về, tưởng đem người đuổi ra ngoài đều không kịp, hai người liền có đầu đuôi, chỉ phải cấp năng thiếp. Kia nữ nhân cũng may còn tính nghe lời, thành thiếp cũng không cảm thấy chính mình rất lợi hại, cả ngày ở trong sân, chưa từng ra tới. Ta còn tưởng nhìn nhìn lại, nhìn xem phụ vương đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi nhìn xem này phô trương, ngươi cho rằng không có vương ra phân phó, ai biết hắn đã trở lại. Ngươi còn muốn đi Lương Vương phủ tự rước lấy nhục sao? Long Song, cùng ta trở về đi, đừng tùy hứng, hiện giờ chúng ta không có tùy hứng tư cách." Mã Thị nói, xoay người liền đi rồi. Long Song thật muốn đi tự rước lấy nhục, nàng không ngăn cản, lại rốt cuộc sẽ không quản hắn. Long Song thấy Mã Thị đi rồi, vội vàng theo đi lên. Lương Vương phủ, lấy lao thái phi cầm đầu, kế vương phi, bình vương phi đứng ở phía sau, cùng với con vợ lẽ Thứ nữ, chắc phi, các phu nhân đều đứng ở mặt sau, càng có nha hoàn, bà tử, gã sai vặt hướng hai bên, chạm dầm dạp. Đương thấy kia xe ngựa dừng lại thời điểm, Lao thái phi tâm chịu chịu. Đặc biệt là nhìn trên lưng ngựa long đàng. Lao thái phi không lý do đỏ đôi mắt. Nguyên lai like đây là nàng tôn tử, ruột thịt tôn tử. Nếu là lúc trước không có đem hắn đánh mất, có lẽ nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng Lao thái phi, bị nhi tử kính trọng con dâu hiếu kính, tôn tử, cháu gái một đống, lại vừa mới kính yêu nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng biết đây là không có khả năng. Long đằng xuống ngựa, chiêu lệ nhị chiếc xe ngựa đi đến, chờ thư Tân xuống xe ngựa. Rồi tay đem nàng đỡ xuống xe ngựa, đi đến đệ nhất chiếc xe ngựa chỗ, Lương Vương đã đứng ở một bên phân phó người bên cạnh, hai đứa nhỏ còn ngủ, trực tiếp đem xe ngựa từ cửa chính nâng đi vào. Có thể hủy đi cửa hung này cửa, nhưng là Lương Vương không muốn. Hán Tôn Nhi, cháu gái đi cửa hồng về nhà. Là, vương gia. Phụ vương, đem bọn họ đánh thức đi. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng. Trở về ngày đầu tiên, liền làm cho người ngã ngựa đổ, cũng không tốt. Có thể hay không khóc? Sẽ không. Thư Tân nói xong, liền thấy hai đứa nhỏ bỏ ra tới. Một thân đỏ thấm xiêm y, nam hải tử khỏe mạnh khéo khỉnh béo đô đô, đại đại đôi mắt, cười lộ ra mấy cái răng. Triều Lương Vương rũi tay, "Tổ phụ, ôm. Lương Vương lập tức đem người ôm vào trong ngực. Thư tư cũng rũi tay, ôm, ôm. "Đến, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, càng không thể bởi vì là cái nước hoa, hoa, liền không ôm." Lương Vương rũi tay ôm lên. "Một tay một cái." "Hảo." Từ tư khen một câu, hôn Lương Vương một ngụm, đầu đến Lương Vương cười ha ha. Lão thái phi đoàn người tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới bàn tay đại điểm Hải tử, liền biết lấy lòng người. Xem Lương Vương đau, cùng trong mắt giống nhau, càng là làm người đỏ mắt. Cam thị xiết chặt trong tay khăn. Vì cái gì kém nhiều như vậy? Nhưng nàng nhi tử chính là đích trưởng tôn, không phải này tiểu tiện loại có thể so. Lương Vương chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, này đó là này Lương Vương phủ tương lai chủ tử, các ngươi thế tử ra, các ngươi nhớ kỹ, ai dám đôi hắn bất kính, buồn vương định không nhẹ tha. Vô luận là ai, giống nhau giết không tha. Lại giới thiệu thư tần, đây là các ngươi thế tử phi. Bổn vương trong lòng ngực chính là này hầu phủ tiểu công tử, tiểu tiểu thư. Gặp qua thế tử gia, gặp qua thế tử phi. Nha hoàn, bà tử, gã sai vặt, hộ vệ nhất nhất quỷ xuống hành lễ. Con vợ lẽ, thứ nữ nhóm, các phu nhân cũng sôi nổi hành lễ, gặp qua thế tử gia, thế tử phi. Lại là chắc phi, kế vương phi, bình vương phi. Thái phi, không một người đều thần sắc khác nhau. Lao Thái phi trầm khuôn mặt, không có chút nào không khí vui mừng. Lương Vương cũng không hy vọng nàng có cái gì không khí vui mừng, dù sao hắn căn bản không để bụng. Lao Thái phi, đây là ngươi ruột thị Tôn Nhi, cháu dâu, đây là bọn họ hài tử. Lao Thái phi nhìn long đằng, hơi hơi đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này, là nàng ngầm đồng ý, mới có thể bị người đổi đi. Bằng Không Vương phủ thế tử ra, Lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay bị ôm đi, hơn 20 năm không ai phát hiện. Đang Nhi gặp qua thái phi nương nương. Là thái phi nương nương, không phải tổ mẫu. Lao thái phi nhìn Lương Vương, khí thân mình phát run. Chỉ hận không được tìm cái khe đất toàn đi xuống, nhưng là nàng không dám, cũng không thể, Chu ra không thể không có nàng, nếu là không có nàng, Chu ra liền xong rồi. Long Kiêu cái này người tử sẽ không đối chu ra thủ hạ lưu tình. Gặp qua lão thái phi, Long đàng trong lòng. Thư Tân theo ở phía sau hơi hơi hành lễ, nhìn nàng nước chảy mây trôi hành lễ, kế vương phi ngẩng người. "Này thật là nông nữ xuất thân. Nay quy củ đảo như là tiểu thư khuê các, cẩn thận dè dỗ ra tới." "Nguyễn, miễn, miễn lễ." Lão thái phi nói xong, lại không mặt mũi nào lưu lại nơi này, chỉ phải nói: "Đều hồi sân đi, các ngươi một đường vất vả." Hào Hào nghĩ ngơi, buổi tối tiếp Phong Hiến, chúng ta toàn ra lại cẩn thận tâm sự. Là, đoàn ngươi chiều trong phòng đi, nhưng là này quy củ phá lệ trọng. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Lương Vương ôm hai đứa nhỏ đi ở phía trước, từ tư lại nước tiểu. Nước tiểu dọc theo Lương Vương và táo tích trên mặt đất, đi ở mặt sau người, một đám kinh ngạc và phần. Lương Vương là biết vẫn là không biết? Nếu là không biết muốn hay không nhắc nhở, Kế Vương phi nghĩ nghĩ mời nói nói, "Vương ra, đứa nhỏ này nước tiểu." Lương Vương nhìn Kế Vương phi liếc mắt một cái, chẳng lẽ bổn vương không biết còn muốn ngươi nhắc nhở sao? Nói nữa, như vậy tiểu nhân hài tử, nước tiểu không phải bình thường sao? Con muốn nàng nghẹn không thành. Kế Vương phi bị rổi mặt đỏ lên, cảm tính nàng mở miệng nhắc nhở, "Còn sai rồi." Đúng vậy, mấy năm nay, nàng lại có khiêu một lần đối diện đâu? Khiêu một lần không phải sai đều là sai. Lương Vương trực tiếp đem khế Ca Nhi từ tư, tư đưa đến ánh sáng mặt trời viện, mới đối Long Đẳng, Thư Tân nói, các ngươi trước ở, nếu là có cái gì không hài lòng, lại cùng ta nói, trong phủ nhà kho có, chính mình đi lấy, nếu là không có, liền ở bên ngoài mua. "Là." Lương Vương vừa đi, Thư Tân xoa bóp từ tư, tư cái mũi, ngươi cái tiểu phôi đảng, lại nước tiểu ngươi tổ phụ một thân. Còn tại đây loại đại nhân tử, thật là cái không bất lo. Tư Tư ha ha ha nở nụ cười. Thư Tân làm người đánh nước gấm cấp Tư Tư tẩy mông, đổi quần. Không cần phải nói, Tư Tư kéo Lương Vương một thân nước tiểu, Vương ra không những không cửa trách, kế vương phi nhắc nhở một câu, còn bị dỗi. Có thể thấy được đối này tiểu tiểu thư nhìn chúng, có thể bị chọn đến ánh sáng mặt trời viện tới hầu hạ, đều là xinh đẹp thủy linh cô nương, Thư Tân cũng không để ý, nhưng thật ra long đàng mày túc lại tóc. Hắn liền không thích xinh đẹp nữ tử hầu hạ cảm thấy những người này hái sinh sự, một đám cảm thấy chính mình xinh đẹp như hoa là có thể câu dẫn chủ tử. Cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị cho tốt, đồ ăn liền bưng đi lên, Thư Tân nếm nếm, hương vị cực hảo. Người ăn nhiều cái này, hương vị không tồi. Thư Tân cấp Long Đằng gấp một ít. Hai đứa nhỏ ăn no no, ngồi ở một bên chơi đùa. Vợ chồng hai người ăn cơm, thuận tiện nói chuyện. Hôm nay này phô trương quá lớn. Hẳn là Long Đằng nói nhỏ, hắn lần đầu tiên về nhà, cần thiết phô trương đại chút mới có vẻ đối hắn nhìn chúng, nếu là vô cùng đơn giản trở về, ngược lại sẽ bị người khi dễ. Thư Tân tưởng nói trong phòng giả dạng quá xa hoa, quả thực là đem vương phủ đồ tốt nhất đều dọn vào được. Nhưng nàng cũng là gặp qua thứ tốt người, cũng không kinh ngạc. Ăn cơm, đi rồi vài vòng, Thư Tân là thật mệt, liền về phòng tử đi ngủ. Long Đằng đứng ở ánh sáng mặt trời viện môn khẩu, Nghe nói nơi này đã từng là hắn mẫu thân trụ địa phương, hắn nhất định sẽ không làm chính mình thê nhi đi hắn mẫu thân cùng hắn chiêu số, hắn nhất định phải bảo hộ hảo các nàng. Nô tỷ gặp qua thế tử ra. hai cái nha hoàn lớn lên tiểu tiểu, nói chuyện thanh âm cũng ôn nhu vũ mị, cùng lau mật đường giống nhau. Bộ dáng này thanh âm, Thư Tân chưa bao giờ sẽ nói, Long Đẳng cũng không thói quen, thậm chí cảm thấy ghê tởm. Đi xuống, Nàng nghe nói hai câu liền trở về phòng. Quy nạp đồ vật này đó, đều có Lưu Ma ma mang theo mấy cái ma ma làm, mà bọn họ mang lại đây đa số là vàng bạc châu báu một loại, toàn bộ đặt ở nhà kho đi liền hảo. Đến nỗi xiêm y liề này đó, Thư Tân không đợi, hẳn là ngày mai sẽ có người tới cửa tới làm siêm y liề. Liêu thị bên kia, có Nhan Khuynh Thành, Thanh Thanh ở, nàng cũng không lo lắng. Nên chuẩn bị hành phi trước kia một bước lại đây chuẩn bị hảo. Dọn đi vào là có thể chu người. Thư Tân là Mỹ Mỹ ngủ. Thầm Đa Vượng nhìn nàng ngủ, lại đi cách vách nhà ở chơi chính hải hai đứa nhỏ, Cười trở về phòng, dựa gần Thư Tân ngủ hạ. Thư phòng. Lương Vương nhìn bức họa, cười giống cái ngốc tử. Mong Nhi, chúng ta nhi tử đã trở lại, chúng ta tôn tử cũng đã trở lại, ta cùng ngươi nói à kia nha đầu là gan rất lớn, dám hướng ta trên người đi tiểu, chẳng phân biệt trường hợp a, còn dám nắm ta dâu. Nàng một người nắm còn không được, đến kêu nàng, ca ca cùng nhau tới, còn cá người, bất quá nàng nương sẽ giáo hài tử, một buổi tối, kia hài tử liền sửa lại. Quá hai ngày, ta dẫn bọn hắn tới gặp ngươi, mấy ngày nay lên đường, bọn họ mệt muốn chết rồi, đến hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, lại là tới tân địa phương, ta sợ bọn họ không thích ứng, không dám tùy tiện ôm lại đây, kia hai đứa nhỏ giống ngươi, rất thông minh, đặc biệt là Tư Tư, thật sự rất giống ngươi. Mong Nhi A Lương Vương nói, tức khắc đỏ hốc mắt, Ta hảo hận, hảo hận không bảo vệ tốt người, nếu ngươi còn ở, chúng ta cùng nhau dưỡng dục bọn họ, thật là một kiện phi thường vui sướng sự tình, ngươi không biết, này hai hài hài tử thật là quá đáng yêu, ta liền chưa thấy qua như vậy đáng yêu hài tử. Kế Vương phi tức giận thẳng chụp cái bàn. A a a, bất công, thật sự là quá bất công. Kia hải tử nước tiểu Lương Vương một thân, lại một câu không phải cũng chưa bị nói trực tiếp không màng mọi người khác thường ánh mắt đưa đi ánh sáng mặt trời viện, thật thật cấp đủ thể diện. Cứ như vậy tử đại ngộ, này trong phủ ai dám chế mải? Long Hiền ngồi ở một bên, một hồi lâu mới không chút để ý nói, "Mẫu phi, người gấp cái gì đâu? Kia hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, ai biết có thể hay không dưỡng đến sống. Hiện giờ thế đạo này, thiên thai nhiều như vậy, bệnh tật bệnh hiểm nghèo cũng không ít, nếu là một không cẩn thận nhiễm" Có thể hay không sống đều là hai việc khác nhau, chúng ta chậm rãi trở là được." Kế Vương phi ngay vậy, kinh ngạc nhìn Long Hiền, lại dần dần bình tĩnh lại. "Đúng rồi, cái này vương phủ không hy vọng Long đẳng trở về người, kỳ thật cũng không thiếu. Bộ dáng này sự tình kỳ thật căn bản là không cần nàng thân thủ đi làm, chỉ cần cấp ra một chút tin tức, có rất nhiều người nguyện ý đi làm. Cái này vương phủ kỳ thật yêu ma quỷ quái nhiều lắm đâu. Không đơn giản có hoàng thượng người Còn có tuyên Vương, Vân vương người, chính là những người này che giấu quá sâu, nàng một cái phụ nhân nhìn không ra đến đây đi. Nhưng hiện giờ Long Đẳng trở về, lấy thân phận của hắn, càng nhận người kiêng kỵ, những người này sợ là đến nghẹn đại chiêu, muốn một kích trí mạng. Thả Long Đẳng đã từng vẫn là Uy Vũ đại tướng quân, bản lĩnh tự không cần phải nói, như vậy cũng chỉ có thể từ hắn thê nhi trên người ra tay. Hiên Nhi, người nghe mẫu phi nói, lần này nhưng ngàn vạn không cần ra tay. Chúng ta chỉ cần lặng lặng nhìn thì tốt rồi, ta đảo muốn nhìn, nàng một cái nông phụ, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể căng đến khởi cái này Vương phụ tới. Long hiền gật gật đầu, "Mẫu phi ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm bậy." Hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân hắn là một cái máu lạnh vô tình, đối ai đều thờ ơ người, chỉ là hôm nay thấy hắn ôm kia hai đứa nhỏ, hắn ghen ghét muốn mệnh. Hắn sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, đặc biệt là kia hai đứa nhỏ. Hắn nhất định phải bọn họ chết. Không tiếc hết thể đại giới đều phải bọn họ chết. Kế Vương phi cho rằng Long Hiền nghe lọt được nàng lời nói, cũng liền yên lòng. Lại nghĩ chính mình hai cái Tôn nhi, càng là cáo giận lương vương bất công. Liền tính năm đó là nàng tính kế hắn, chính là nhiều năm như vậy đều đi qua, hai tử đều lớn như vậy, chẳng lẽ liền không thể tha thứ nàng sao? Không có so sánh thì không có thương tổn. Tương đối lên, Kế Vương phi chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Cùng Kế Vương phi có đồng dạng tâm tư, đó chính là Lao Thái phi. Trở lại từ tâm viện thời điểm, nhìn trống rông sân, Lao Thái phi lòng có chút trầm trọng. Nàng khi thật hối hận, rất sớm trước kia liền hối hận, nhưng là Lương Vương chưa bao giờ sẽ cho nàng hối hận cơ hội. Hắn vẫn luôn ở trường phạt nàng, hai mươi mấy năm qua chưa từng tha thứ quá. Thái phi, nha hoàn ở một bên nhẹ nhàng hô một tiếng. Viện này Nha Hoàn đã từng là thực thoải mái, hiện giờ lại liền sân đều ra không được, liền cùng người nhà gặp mặt đều không được. Lao thái phi xua xua tay, đi xuống đi, ta bên này không cần hầu hạ. Không có cao ma ma, mặc kệ làm cái gì, luôn là kém rất nhiều. Là. Nha Hoàn lui ra lúc sau, Lao thái phi nhìn kia cao lớn ngọc Phật giống, mới hơi hơi rơi xuống nước mắt. Tiếp phong yến từ bình vương phi tự mình chuẩn bị, cần phải nơi trốn thỏa đáng tinh xảo làm được hoàn mỹ nhất. Đặc biệt là hôm nay Lương Vương biểu hiện, làm Vương phủ hạ nhân càng là thấy rõ ràng hình thức. Cái này thế tử ra nghĩ đến thực mau liền sẽ tiếp nhận Lương Vương phủ. Lương Vương con vợ lẽ, thứ nữ cũng là các hoài tâm tư. Đại cô nương Long tím vận năm nay 18, còn chưa nói hạ việc hôn nhân, cả người sầu không được, nàng thân sinh mâu thân chỉ là trong phủ phu nhân, liền Trác phi đều không phải. Bất quá liền tính là chắc phi cũng vô dụng, Lâm Trác phi nữ nhi Này vương phủ nhị cô nương cũng không định nhân ra. Đại cô nương, như thế nào thở dài đâu? Di nương long tím vận nhẹ nhàng hô một tiếng. Đại cô nương, chúng ta ngày lành tới, ngươi biết không? Triệu phu nhân cười nói. Di nương lời này là có ý tứ gì? Thế tử phi a. Long tím vặn không phải ngốc tử, thực mau liền hiểu được, Di nương ý tứ là chúng ta đi đầu nhập vào thế tử phi. Muốn đầu nhập vào cũng là Di nương đi. Thế tử Phi là đại cô nương ruột thịt Tẩu tử, ngươi hẳn là thân cận nàng, nhớ kỹ, không cần sinh hại nàng tâm tư, cũng không hảo bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đi phản bội nàng. Thế tử ra trở về như vậy cao điệu, thực mau liền phải tiếp nhận vương phủ. Thế tử Phi thực mau liền sẽ cùng Lương Châu các gia phu nhân đi lại lên, chỉ cần nàng nguyện ý mang theo ngươi đi ra ngoài xã giao. Nguyện ý tới cửa cầu hôn nhân ra không phải ít, tím vận triệu di. Nương nói, giữ chặt long tím vào tay. Ngươi phải nhớ kỹ, đó là ngươi tử tử, nếu nàng có nguy hiểm, ngươi nhất định phải liều mạng đi cứu nàng, nếu là, nhưng nếu ngươi còn sống, này về sau nhật tử, đó là ngày lành, nhưng minh bạch. Long tím vận gật đầu, "Di nương, ta hiểu được." Minh Bạch liền hảo, chúng ta đại cô nương thông minh lanh lợi, sẽ hạnh phúc. Đã từng nàng cũng ỷ vào sủng ái tiêu ngạo quá, kết quả liền cái chắc phi đều không phải. Lúc chạng vạng, Thư Tân đánh ngồi dậy, Nhìn thấy Sơ tinh thời điểm, người đi hỏi hỏi xem, trong phủ trái cây ăn sao? Có lời nói điểm cuối lại đây, ta muốn ăn. Sơ Tĩnh khó hiểu. Hiện giờ 2 tháng đế, có thể có cái gì ăn đâu? Sơ Tĩnh vẫn là đi ra ngoài, chỉ là lúc này mới ra ánh sáng mặt trời viện, liền nhìn đến tiền viện quản gia cười tủm tỉm đi tới, bên người đi theo mấy cái gã sai vạt, trong tay xách theo rổ, dùng hồng lụa bô cái. Nô tỳ gặp qua quản ra. Quản gia cười, "Ngươi là thế tử phi bên người nhà hoàn đi." "Là." "Đây là vương phủ phân phó đưa lại đây anh đảo, nói cho tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư đỡ thèm. Một cái mùa đông qua đi, cho dù có ăn, cũng là năm trước gếp hoặc là phơi khô mức. Sơ tĩnh vội làm người lại đây tiếp. Tổng cộng 4 rổ. Nếu đồ vật đưa đến, ta đây liền đi về trước." Quản gia nói xong, liền đi rồi. Thư Tân nhìn trên bàn anh đảo, nước miếng đều chảy ra. Nhìn không được liền cấm ăn. Các người mau cầm đi giặt sạch, làm phế ca nhi, từ từ lại đây ăn. Chờ Long Đẳng ra tới, người nghĩ cách đưa hai rổ đi cho ta nương được không? Tiểu Đệ, yêu muội, mặc Nhi bọn họ hồi lâu không ăn đến mới mẻ trái cây. Long Đẳng gật đầu, đưa một rổ. Hai rổ đi, các nàng người nhiều, cung thúc gần nhất thèm ăn lợi hại, cùng tiểu đệ bọn họ còn đoạt đồ vật ăn, đưa thiếu sẽ đánh lên tới. Là thật sự đánh lên tới? Mấy cái hài tử đuổi theo cung yến. Bất quá này mấy cái hài tử khác không học được, này khinh công nhưng thật ra lợi hại nhiều. Tiểu hài tử có lẽ không phát hiện, đại nhân lại là đã sớm phát hiện, cũng thấy vậy vui mừng. Kêu càng hẳn là thiếu điểm. Long đằng nói, sách một rổ muốn đi. Thư Tân Dư chặn hắn, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, thứ này tuy có dinh dưỡng, ăn nhiều cũng không tốt. Thấy không ai nhìn bọn họ, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, ngoan. Long Đẳng tức khắc nhấp miệng nở nụ cười, lại xách một rổ, "Ta ngày mai khiến cho người đi tìm, đến lúc đó mang theo các ngươi nương mấy cái đi trích. "Hảo." Thư Tân lập tức hô hai đứa nhỏ tới ăn, lại làm sơ tính các nàng đi tẩy một ít, phân đi xuống. Tiểu nha hoàn đều có thể phân đến 5-6 viên. Một đám cao hứng hòng rồi. Nương Tam ở trong phòng lăn vui mừng, trong Vương phủ tức khắc liền truyền khai. Vương ra làm người tặng bốn rổ anh đảo đến ánh sáng mặt trời viện. Thế tử lại tặng hai rổ ra phủ, nghe nói là đưa đến thế tử phi nhà mẹ đẻ. Thế tử phi nhà mẹ đẻ cũng đi theo dọn trở về. Sợ là không ăn qua anh đảo như vậy quý trọng đồ vật đâu. Lời này truyền tới Lương Vương lỗ Thai, hắn nhưng thật ra nhìn nhìn kia toé miệng hai cái nha hoàn. Thứ này đưa đi cho thư tân, nàng muốn xử lý như thế nào là chuyện của nàng, chỉ cần không toàn bộ đưa ra đi, hai đứa nhỏ có ăn liền hảo. Nương Tam đại ăn một đốn. Sau đó ngồi ở ghế trên, vuốt tròn vo bụng. "Ăn ngon." Thư Tư nói câu, đánh cái cách. "Sắp thật ăn ngon, lại ngọt lại thủy, hôm nào chờ các ngươi cha tìm được rồi địa phương, chúng ta đi trích, đến lúc đó một bên trích một bên ăn, còn có thể thịt nướng thịt ăn." Thư Tân nói, tâm sinh hướng tới. "Đi." Thư Tư thật mạnh nói thanh. Khế Ca Nhi cũng đi theo nói, "Đi." Nương Tam thích ý. Trong phủ bao nhiêu người lại ghen ghét phát cuồng. Không có so sánh thì không có thương tổn. Bốn rổ anh đảo toàn bộ đưa đến ánh sáng mặt trời viện, này thật là làm người bực bội. Thư ra, bên này thu thập đồ vật cũng không phải rất nhiều, bởi vì hạnh phi sớm mang theo chút lại đây, nha hoàn, bà tử đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là ngồi lâu như vậy xe ngựa vẫn là mệt. Thấy Long Đẳng tự mình đưa anh đảo lại đây, liêu thị lại là vui sướng lại là lo lắng. Thứ này không hảo tìm, lần sau đừng đưa lại đây." A Tân làm đưa, Nhạc Mấu nhận lấy chính là, "Ta ngày mai làm người đi tìm xem xem, ngày khác chúng ta cùng đi trích. Người có tâm, trong nhà đều thu thập thỏa đáng, chính là ngồi mấy ngày xe ngựa, có chút hoan bất quá kính tới, người bên kia đâu? Đều thu thập hảo sao? Hai đứa nhỏ có hay không làm ầm ĩ? Người trong nhà hảo ở chung sao? Đều thu thập hảo. Hai đứa nhỏ nghe lời thực Đến nỗi người trong nhà, ta thân phận bãi tại nơi này, không ai dám nhiều lời gì đó. Nay liên hảo, nay liên hảo, bộ dáng này ta liền an tâm rồi. Long Đẳng từ thư phủ trở lại lương vương phủ, vốn định trực tiếp hồi ánh sáng mặt trời viện, lại xoay người đi tìm lương vương. Lương vương cũng là vừa rồi lên, nhìn thấy Long Đẳng lại đây ngồi. Ân. Phụ tử hai người cùng nhau ngồi xuống, Lam Khê tự mình thượng trà, đứng ở một bên. Lương Vương xua xua tay làm nàng đi xuống, mới đối Long đằng nói, ánh sáng mặt trời viện bên kia còn vừa lòng sao? Nếu là không hài lòng chính ngươi chỉnh đốn và cải cách, yêu cầu bạc hỏi ta lấy, vẫn là một hồi ta cho ngươi một ít, ngươi tức phụ nơi đó cũng không thể không bạc, ngươi liền hỗ trợ lấy qua đi đi, kế tiếp nàng muốn xen vào ra, này trong tay không bạc không thể được, còn có hai đứa nhỏ siêm ý đi à, dày một loại, ta làm tú trang bên kia lại đầy dò kích cỡ. Chúng ta có bạc Long Đằng nói nhỏ: "Các ngươi có bạc là của các ngươi, vi phụ cho các ngươi là vi phụ tâm ý, ngươi cũng đừng lại nhãi dài dòng, nhận lấy chính là, ngươi chính là huy Chấn Thiên Hạ đại tướng quân, cũng không thể bà bà mụ mụ." Lương Vương nói còn có điểm tiểu kích động. Phải biết rằng, sớm chút năm hắn cũng là thập phần khâm phục huy vũ đại tướng quân, chỉ là không nghĩ tới, người này lại là con hắn. Vậy được rồi, ngươi tùy tiện cấp điểm là được. Biết biết Già hai nói chuyện thiếm, trên cơ bản đều là Lương Vương ở 333 nói, Long Đẳng ngồi ở một bên nghe. Thấy Lương Vương nói miệng khô lưới khô, Long Đẳng liền cho hắn mãn thượng. Lương Vương đều cảm động không được. "Đúng rồi, ngươi tìm ta sự tình gì?" "Ta tới hỏi một chút, kia anh đào ngươi ở nơi nào làm ra, có xa hay không? Nếu là không xa, ta tính toán mang theo A Tân cùng bọn nhỏ đi trích." Long Đằng nói, thấy Lương Vương thần sắc qué dị nhìn hắn vội bỏ thêm câu, ngươi cũng cùng đi đi, Khế Ca Nhi, từ từ thích ngươi. "Hảo, hảo a, ta cùng đi, ngươi muốn mang cái gì?" "Dù muốn nhiều mang một ít sao?" Lương Vương vui dạo dức hỏi. "Đến lúc đó rồi nói sau, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, làm A Tân an bài liền hảo." Hành, nhỉ, a." Long Đẳng trở lại ánh sáng mặt trời viện, thấy Thư Tân, Khế Ca Nhi, Từ Từ ba người siêu siêu vèo vèo rượi vào ghế trên một bộ ăn căng bộ dáng. Trên bàn thủy tinh mâm còn có tràn đầy một mâm. Các ngươi không ăn sao? Thư Tân xua xua tay, chúng ta ăn không vô. Long Đẳng cầm một cái đặt ở trong miệng, xác thật mãn ngọt man mà ngon. Đó là cho ngươi lưu. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng, vớt chính mình bụ. Nàng có loại cảm giác, nàng khả năng không thể ăn. Long Đẳng nói, ngồi vào Thư Tân bên người, tính toán cho nàng xoa xoa bụ. Thư Tân một cái tắt đánh vào hắn mu bàn tay thượng, không được loạn xoa. Nếu là nàng có, này một xoa nhưng đến không được. Long Đẳng tức khắc có chút hủy khuất, làm sao vậy? Một chốc một lát nói không rõ, buổi tối lại nói cho người a. Ừm. Long Đẳng tuy rằng thông minh, nhưng sự tình quan Thư Tân liền có chút choáng váng. Hai đứa nhỏ ăn nhiều, cũng không cần người ôm, liền như vậy dựa vào, như thế nào thoải mái như thế nào tới? Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, Lương Tam đều không thế nào đói, nhưng là hôm nay là trở về nhà đệ nhất bữa cơm, Thư Tân vẫn là tương đối coi trọng. Cấp hai đứa nhỏ thu thập sạch sẽ, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lúc này mới ra ánh sáng mặt trời viện, liền thấy Lương Vương ở ngoài cửa chuyển động. "Tổ phụ, ôm, ôm. Thư Tư sớm vươn tay đi. Lương Vương nhạc ga lên, đem Thư Tư ôm vào trong ngực, nhịn không được hỏi câu, nước tiểu quá không có. Thư Tân khẽ gật đầu, cười hổng rồi. Lương Vương lại đem Khế Ca Nhi cũng ôm qua đi, ôm hai đứa nhỏ đi ở trước gặp mặt. Đến nhà ăn thời điểm, người trong nhà đều ở. Lao thái phi ngồi ở chủ vị, nhìn Khế Ca Nhi, tư dưng làm người đem lễ gặp mặt đưa lên. Chính là hai đứa nhỏ ôm Lương Vương cổ, chính là không chịu xem nàng, cũng không chịu xem nàng cấp đồ vật. Lao thái phi tức khắc mặt đỏ lên. Ăn cơm đi." Lương Vương ra tiếng. Này chỗ ngồi liền có điểm ý tứ. Đầu tiên là Lao Thái phi, Lương Vương, Khế Ca nhi, Tư Tư, Long Đẳng, Thư Thần, Cam Thị, Long Hiền, Kế Vương phi, Lao Thái phi. Cam Thị nhi tử không có thể thượng bản, Bình Vương phi muốn hầu hạ Thái phi. Lại xem mặt khác mấy bản, Lương Vương tiếp thất một bàn, con vợ lẽ một bản, thứ nữ một bản. Tiếp thất bên kia còn có vị trí, rõ ràng là cho Bình Vương phi lưu. Ăn cơm đi. Lương Vương nặng nề ra tiếng. Gắp thức ăn cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn. Ngẫu nhiên uy điểm cấp hai đứa nhỏ, đều là thanh đạo. Thư Tân liền chính mình ăn, này cái bàn là bàn tròn, mặt trên có cái đĩa quay, cái gì thức ăn đều có thể ăn đến. Trong đó một mâm tôm hương vị không tồi, Thư Tân thích hẳn. Tới rồi nàng trước mặt, nàng liền gắp ăn, ăn vui vẻ vô cùng. Mọi người nhìn phá lệ ghé mắt. Này thế Tử Phi quả thật là thượng không được mặt bàn. Lương Vương nhìn nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn liền hy vọng Thư Tân ăn nhiều một chút, có thể ăn đại biểu thân mình hảo, thân mình hảo mới có thể nhiều cho hắn sinh mấy cái tôn tử. Cháu gái, lại thấy Thư Tân uống lên một chén canh gà, tập đi miệng. Đang con dâu, này hai cái đồ ăn hợp ngươi ăn uống. Thư Tân nghe vậy, vội buông chiếc đua muồn đứng lên. Ngồi nói chuyện liền thành, không cần lên. Là, hồi phụ vương, này đồ ăn con dâu xác thật thích ăn, trước kia cũng không phải bộ dáng này. Hôm nay không biết như thế nào, liền thăm ăn, đảo như là Thư tấn nói, nhìn thoáng qua khế Ca Nhi, từ dưng. Long Đẳng đột nhiên đứng lên, lại yên lặng ngồi xuống, cầm thư Tân tay, ông nói gã bà nói vị hỏi câu, thật sự. Cũng không quá xác định. Long Đẳng cười ra tiếng, một hồi chúng ta trở về, khiến cho phủ Y để nhìn xem. Ân. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, dừng ở người khác trong mắt, kia thật đúng là khó chịu. Lương Vương cũng nháy mắt minh bạch cái gì, "Đi, đem làm này lưỡng đạo đồ ăn đầu bếp nữ gọi lại đây." "Là" Hai cái đầu bếp nữ hơn 40 tuổi bộ dáng, một cái họ Kỳ, một cái họ Tiếu, hai người đều béo đô đô, ngay từ đầu còn có chút thấp hỏng, sau lại biết được các nàng làm thức ăn vào thế tử phi mắt, vui sướng mặt phần. Ở phòng bếp lớn nấu cơm đồ ăn mệt chết mệnh sống, còn không có nhiều ít nước luộc, nhưng nếu là vào thế tử phi sân, Đó chính là thế tử phi người, toàn gia già trẻ, cấp bậc đều đi lên không ít. Tới rồi nhà ăn, Lương Vương hỏi trước vài câu, mới nói nói: "Các ngươi toàn gia già trẻ đều ở trong phủ sao?" Hồi Vương ra, "Nô tỳ toàn gia ở bên ngoài, không có ở vương phủ." Kỳ ma ma nói: "Ân, nếu là là ngươi toàn gia bán mình tiến vương phủ, về sau tại thế tử phi trước mặt chạy chân, ngươi có bằng lòng hay không?" Kỳ ma ma vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ nguyện ý." Lương Vương lại nhìn về phía tiểu ma, người đâu?" Nô tỳ chỉ có một nhi tử, hiện giờ ở trong phủ chạy chân. ma ma theo tiếng, nàng là cái quả phụ, cũng liền trùng nghệ không tồi, lúc này mới có cơ hội tiến vương phủ nấu cơm, đem nhi tử dưỡng dục lớn lên. "Kia bộ dáng này đi, người đến thế tử phi ánh sáng mặt trời viện phòng bếp nhỏ nấu cơm, là người nhi tử đi theo thế tử ra đi." "Là, tạ vương ra lòng ân." Một bữa cơm Cấp thư Tân mượn sức hai cái bà tử. Tuy rằng thư Tân có thai còn không có chẩn đoán chính xác, nhưng Lương Vương lại rất tin thư Tân là mang thai. Đứa nhỏ này, ý nghĩa lại không giống nhau, đây là sinh ở Vương phủ hải tử. Thư Tân kỳ thật từng nói, nàng mang đến đầu bếp nữ chủ nghệ cũng không tồi, bất quá này hai cái đầu bếp nữ ở Vương phủ nhiều năm, biết đến sự tình khẳng định nhiều, quan hệ cũng nhiều, phải làm điểm cái gì cũng phương tiện. Cho nên nàng không thể cự tuyệt. Nay bữa cơm, chân chân chính chính ăn ngon vẫn là rất nhiều. Tỷ như kia mấy cái ra không được đầu con vợ lẽ, ruột thịt ca ca đã trở lại, phụ thân mặc kệ bọn họ, nếu là đại ca nguyện ý lôi kéo một phen, về sau nhật tử cũng sẽ không quá khó. Thứ nữ nhóm tự nhiên cũng là cái dạng này tâm tư. Nếu là tẩu tử nguyện ý cho các nàng làm chủ, tìm cá nhân ra, không nói vinh hoa phú quý, chỉ cầu đời này ăn mặc không lo, không chịu nhà chồng khí là đủ rồi. Nhưng đối Lao Thái phi, kế Vương phi, Long Hiền, Cam thị tới nói, này thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Lương Vương không chút nào che giấu yêu thương, làm bao nhiêu người trong lòng ghen ghét phát cuồng. Lao Thái phi thật sâu thở dài một tiếng, mới nói nói, kia về sau này thỉnh An. Lương Vương nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Lao Thái phi, thỉnh An? Thỉnh cái gì an? Lao Thái phi ở Từ Tâm viện ăn chay niệm Phật, tu thân dưỡng tính. Này Vương phụ sự tình liền không cần phải xem vào, đến nỗi này nội trợ, linh nhiên khi nào nhặt chỉnh nhặt chỉnh, làm thế tử phi tới quảng. Bình Vương phi vội vàng theo tiếng. Lao thái phi khi đầu đều phải nổ mạnh. Nhưng thế tử phi nàng rõ ràng. Lúc này mới một mở miệng, Lao thái phi liền biết lời này sai rồi. Lương Vương hơi hơi mỉm cười, nàng làm sao vậy? Lao thái phi nói nói xem, thế tử phi nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ này trong phủ hết thệ không nên giao cho nàng tới quản sao? Vẫn là nói muốn giao cho kế vương phi hoặc là cam thị tới quản. Lương Vương nói, đột nhiên đứng lên, người tới, đem Khế Ca Nhi tư tư ôm hồi ánh sáng mặt trời viện đi. Hắn không hy vọng hắn phát hỏa, dọa tới rồi hai đứa nhỏ. Nhưng có chút lời nói, hôm nay cần thiết nói rõ ràng, làm này vương phủ từ trên xuống dưới đều minh bạch, này vương phủ ai mới là chủ tử? Sơ đứng yên tức dẫn người ôm khế ca nhi, tư tư đi xuống, nhà ăn tức khắc Gian tính đến cực điểm. Liền Hút Khí cũng không dám quá dùng sức. Kế Vương phi, Cam thị sắc mặt trắng bệnh. Lương Vương chậm rãi ngồi xuống, mới tiếp tục nói, về sau này trong phủ, hậu trạch bên trong thế tử phi định đoạn, tiền viện thế tử gia định đoạt, Kế Vương phi cũng hảo, Bành Vương phi, Cam thị cũng thế, các người nếu thành thành thật thật thủ quy cụ sinh hoạt, liền thôi. Nếu là sinh không nên có tâm tư lương Vương nói, đem một cái chén rượu ném ở trên mặt đất, vỡ thành mảnh phiến. Liên như cái này cái ly, đương tưởng rằng các ngươi có cái gì bản lĩnh, dựa vào, buồn vương không thể đem các ngươi thế nào, các ngươi cũng có thể tới thử xem, buồn vương có hay không năng lực đem các ngươi xé cái nát nhừ. Lại nhìn về phía những cái đó thiết thất, mấy cái chắc phi, phu nhân cũng là có năng lực giúp đỡ Thế tử phi quản quản gia việc vặt. Không năng lực liền ở trong sân cho ta đợi, không thể thiếu các ngươi ăn uống. Ca Nhi, tỉ nhi càng là phải nhớ kỹ, đây là các ngươi đích trưởng huynh, tẩu tử, nên có kính trọng tất không thể thiếu, ai nếu là bằng mặt không bằng lòng, đừng trách ta không niệm cập phụ tử chi tình. Cuối cùng mới đôi Long Đẳng, Thư Tân nói, các ngươi hai phu thê cũng là, này vương phủ về sau liền giao cho các ngươi, muốn như thế nào làm, các ngươi chính mình quyết định thuận tiện cũng cho các ngươi các đệ đệ muội muội tìm cái việc hôn nhân, nếu bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cấp tìm cái tốt, nếu là không nghe các ngươi nói, liền không cần phải xen vào, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi. Long Đẳng, Thư Tân đứng dậy đồng ý. Tiếp tục ăn cơm đi. Lương Vương nhàn nhạt nói câu, phản phất lúc trước sự tình căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Tiếp tục ăn cơm thời điểm, Thư Tân có thể cảm giác được nhà An ngưng trọng Cùng với mọi người không cam lòng lại không thể không khuất phục. Thư Tân nhìn thoáng qua Lương Vương, trong lòng bội phục. Sinh hoạt liền phải như vậy quá mới sảng. Nhầm các ngươi các loại tâm tư, lại một chút thi triển cơ hội đều không có. Lao Thái Phi đoan đoan chính chính ngồi, cũng không đi gắp đồ ăn. Lương Vương cũng mặc kệ nàng, lo chính mình ăn. Cái gì mẫu tử thân tình, tại đây một khắc, chân chân chính chính không còn sót lại chút gì. Lao Thái Phi nhìn ăn hoan Lương Vương, trong lòng bi thống và phần. Một hồi lâu mới cầm chiếc đũa, gấp thức ăn ăn, lại ăn mà không biết mùi vị gì. Nếu nếu đã từng nàng cái gì đều không có làm, hiện giờ nàng nhất định là này trong vương phủ, nhất chịu kính trọng Lao thái phi. Lương Vương vẫn là cái kia chi kỷ nhi tử. Sau khi ăn xong, Lao thái phi mới nhàn nhạt ra tiếng, "Đàng nhi, Đàng con dâu. Long Đàng, thư tân nhìn về phía Lao thái phi. Các ngươi có thể trở về, ta thật cao hứng, thật sự. Đây là thật sự. Đây là vương phủ huyết mạch, không phải cái gì dã loại. Các ngươi hảo hảo đi, về sau nếu là niệm ta cái này lao bà tử, liền tới Từ Tâm viện nhìn xem ta, nếu là quên mất, liền thôi. Có một số việc, không thể lòng tham, cũng lòng tham không được. Là. Long Đằng lên tiếng, lại hỏi câu, Lao thái phi, ta mẫu phi, năm đó là chết như thế nào?" ăn, giờ khác này mới là chân chân chính chính yên tĩnh không tiếng động. Ai cũng chưa nghĩ đến, Long Đằng sẽ hỏi, Lương Vương cũng chưa nghĩ đến. Nàng tuy rằng không dưỡng dục quá, nhưng là sinh ta, ta không thể làm nàng chết không minh bạch, các ngươi không nói cho ta, không quan hệ, ta sẽ tra, tuy rằng đi qua 28 năm, nhưng chỉ cần có tâm, vẫn là có thể điều tra ra. Lao thái phi run rẩy thân mình, kế vương phi cũng sắc mặt trắng bệch. Lúc này, các nàng là thật sự biết sợ hãi. Một cái lương vương đều đủ các nàng chịu được, hiện giờ lại tới nữa cái Long Đẳng. Năm đó sự tình, các nàng thật sự là quá rõ ràng sao lại thế này? Con người của ta có lẽ tương đối giống ta phụ vương, đó chính là có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, cũng bất công. Long Đẳng nói, dối tay đem thư Tân đỡ lên, "Này vương phủ các ngươi có thể khinh ta, nhục ta, nhưng không thể khi dễ thế tử của ta." Nhìn nữ Người có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Long Đẳng nói xong, Ôn Nhu đối thư Tân nói, "Á Tân, chúng ta trở về đi." Tân. Thư Tân cùng Long Đẳng rời đi. Lương Vương kinh ngạc đã lâu mới ha ha ha cười ra tiếng, "Hảo một cái giống ta, không hổ là ta Long Khiếu thân sinh nhi tử." Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, cả người nhìn tựa hồ tuổi trẻ không ít. Chấp phi, phu nhân, con vợ lẽ, thứ nữ nhóm sôi nổi đứng dậy. Lặng yên lui ra, mỗi người đều có tâm tư. Lao thái phi ngồi ở ghế trên, thật lâu không nói gì. Kế Vương phi quỷ gối Lao thái phi trước mặt, "Cô cô." Lao thái phi nhìn nhìn Kế Vương phi, lại nhìn nhìn Long Hiển, "Cam thị, thật sâu hút khẩu khí mới nói nói, các ngươi nhớ kỹ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng minh bạch. Nay phụ tử hai đều không phải cái gì thiện tra, lại bên vực người mình lợi hại. Thật muốn náo lên, có hại vẫn là chính mình." không bằng tránh đi mũi nhọn, chờ đợi thời cơ. Cô cô, ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, hiền con dâu, ngươi cũng là, nguyện ý liền đi giúp đỡ. Nếu là không muốn, liền lưu tại trong viện mang hải tử, không có việc gì chớn nên gây chuyện thị phi, làm bất luận cái gì sự phía trước, ngẫm lại ngươi hài tử, ngẫm lại cầm ra. Lao thái phi nói, vạn phần mệt mỏi. "Như vậy nhật tử, năm nào tháng nào là cái đầu?" Trở lại ánh sáng mặt trời viện, Thư Tân mới thở ra một hơi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Sợ cái gì? Có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi? Thư Tân xoa bóp Long Đằng mặt, "Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, lúc trước như vậy thật là khốc tế, rất thích." Long Đằng cười, "Gọi phụ Ilya lại đây nhìn xem hảo sao?" "Ừm, nhìn xem đi. Nếu là có, cũng hảo cẩn thận chút." Thật mau, hạ thần Ilya đã bị thỉnh lại đây, cấp Thư Tân bắt mạch sau, cười nói: Chúc mừng thế tử gia, chúc mừng thế tử phi, thế tử phi có 2 tháng có thai, cũng chính là ăn Tết thời điểm hoài thượng." Long Đằng hỏi, "Là đâu? hẳn là ở tháng 10 trước sau thời điểm sinh sản." Hạ Thần Y Nhi nói, nở nụ cười. Long Đằng lần này liền tương đối bình tĩnh tiến đi Hạ Thần Y Nhi, sau đó bình tĩnh đóng cửa phòng, đầu tiên là nhẹ nhàng cười, cười cười ha ha ha cười ha hả. Thư Tân ở một bên nhìn, cũng đi theo nụ nụ cười. Tuy nói lúc này có hải tử sớm chút, nhưng đối thư Tân, Long Đẳng hai người tới nói, cũng là kiện thập phần vui mừng sự tình. Hai người nhìn lẫn nhau. Long Đẳng hôn hôn thư Tân cái chán, "A Tân, cảm ơn ngươi. Phái người cấp phụ vương đưa cái tin tức đi, còn có ta nương bên kia, cũng muốn đưa cái tin qua đi." "Ừ." Lương Vương biết được thư Tân có mang, vui xuống thực, làm người điểm đèn dầu đi nhà kho, chuẩn bị chọn lựa vài thứ cấp thư Tân. Hắn nhớ rõ có một cái ngọc thạch bản tính. Hiện giờ thư tân quản gia, đây cũng là cái thể diện. Chỉ là làm người tìm hồi lâu cũng chưa tìm được, Lương Vương sắc mặt liền khó coi. Trong lúc nhất thời, tiền viện thần hồn nát thần tính. Quy một sân người, các ngươi là chính mình công đạo, vẫn là buồn vương thẩm vấn, chính mình nghĩ kỹ. Lúc gần đi nhìn thoáng qua đứng ở một bên lang khê, buồn vương nhớ rõ, nhà kho chìa khóa ngươi lấy quá. Vương ra muốn tìm cái gì? Làm khê hỏi, một cái ngọc thạch bản tính. Cái kia nô tỳ nhưng thật ra nhìn thấy quá, lúc ấy cầm một chút, có thể hay không đã ở ánh sáng mặt trời viện bên kia. Lương Vương nhữ mày, người lấy đi qua. Lúc ấy lấy đồ vật quá nhiều, nô tỳ cũng nhớ không rõ lắm, không bằng đi thế tử phi bên kia hỏi một chút. Lương Vương nghĩ nghĩ, không cần, một cái bản tính mà thôi. Mặc kệ ở không ở ánh sáng mặt trời viện, việc này đều không thể làm thư thân biết. Lại nhìn nhìn quỷ gối trong viện hạ nhân, các ngươi đều là bổn vương bên người tín nhiệm người, nhưng từ chuyện này đi lên xem, các ngươi bản lĩnh làm bổn vương thập phần hoài nghi, đi xuống đi, về sau không cần ở bổn vương bên người hầu hạ. Đây là muốn thay cho bọn họ. Ở vương gia bên người, đó là đi rồi minh lộ người, có thể thành thân sinh con, một khi biến trở về á vệ. Vương gia, thỉnh cấp thuộc hạ cơ hội, làm thuộc hạ đám người một lần nữa sửa sang lại nhà kho cấp thuộc hạ đám người một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lương Vương vừa muốn phát sống, liền thấy ánh sáng mặt trời viện bên kia tới hai cái nha hoàn, dẫn theo màu đỏ đèn lồng. Lương Vương đại hỉ. Chẳng lẽ là thực sự có. Nô tỳ gặp qua vương ra. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng nhúm người hành lễ. Ân. Các ngươi chủ tử. Hồi vương ra, như vương ra mong muốn. Sơ tính nói, nhấp môi nở nụ cười. Lương Vương tức khắc nở nụ cười. Hào, buồn vương đã biết, các ngươi trở về đi, cho các ngươi thế tử phi hảo hảo nghỉ ngơi. Là, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng rời đi. Lúc gần đi nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất người, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng nhìn nhau. Mặc kệ các nàng làm sai cái gì, Thư Tân cũng chưa làm các nàng quỳ quá, cũng trước nay không làm các nàng không mặt mũi, nói chuyện cũng đều nhỏ giọng. Chúng ta thật hạnh phúc. Sơ Tĩnh nói câu, nở nụ cười, lộ ra bạch bạch hàm răng. Đúng vậy, chúng ta thật may mắn." Sơ Đồng nói, nhấp môi nở nụ cười. Lương Vương nhìn quỳ trên mặt đất người, "Đứng lên đi, nhớ kỹ các ngươi lời nói, nếu bọn họ muốn lập công chỗ tội, vậy đi cha đi." Xoay người lại trở về nhà kho, bắt đầu tìm đồ vật. Cái gì thích hợp một tuổi tả hữu hải tử? Này ngoại Hoa tử đâu thích cái gì? Thư Tân này thai sinh tôn nhi đâu vẫn là cháu gái. Bất quá tôn nhi, cháu gái đều hảo. Đừng nghĩ tư tư như vậy nghịch ngẫm là được. Hôm sau, toàn bộ vương phủ đều biết Thư Tân có thai, nhưng việc này cũng chính là biết, cũng không dám thủy tiện nói bậy, đối bên ngoài người cũng không thể nói. Thư Tân lần đầu tiên thấy Bình Vương phi. Bình Vương phi cũng liền 17, 8 tuổi tuổi, quả thực Thư Tân tuy là trưởng bối, lại tất cung tất kính. Bình Vương phi ngồi đi. Bình Vương phi ngồi xuống, cẩn thận đi xem Thư Tân. Nay phụ nhân cùng nàng giống nhau đại tuổi tác. Nhưng là toàn thân khí phái, ngồi ở nơi nào không hề có nhút nhát. Trên người cẩm ý gì hoa phục, cả người khí phái phi phạm. Giờ phút này nàng ý cười doanh doanh, làm người nhìn liền cảm thấy cực hào ở chung, cặp mắt kia sáng rực, càng lộ ra cơ chí, nhìn liền không phải dễ khi dễ cái loại này. Đa tạ. Nàng trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng là ở thư tân trước mặt, nàng lại lùn mấy đầu. Đầu tiên nàng không thượng hoàng gia tộc phổ Chỉ là cái này trong vương phủ Bình Vương phi, hoàng thất cũng không sẽ thừa nhận. Mà Thư Tân, thực mau liền sẽ thượng hoàng thất ra phả, trở thành chân chân chính chính hoàng thất thế tử phi, về sau lương vương phi. Thả xem lương vương, thế tử ra đối nàng coi trọng, hiện giờ lại hoài hài tử, địa vị càng là không gì phá nổi. Thế tử phi, hôm nay lại đây, ta là đem vương phủ hậu trạch chìa khóa, đối bài cùng với nha hoàn, các bà tử bán mình khế cũng cùng nhau đưa tới. Về sau ngươi nếu có cái gì không rõ, có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi những cái đó quan sự. Hảo." Thư Tân gật đầu, làm Lưu Ma Ma tiến lên đi lấy đồ vật. Nàng biết, Bình Vương phi chưa chắc cam tâm tình nguyện đem quyền lợi giao ra đây, nhưng là không có cách nào, Lương Vương mở miệng. Càng là như vậy vô thanh vô tức, càng là phải chú ý. Nàng cùng làm Vương phi, cũng chính là long đẳng mẫu thân, còn có vài phần tương tự đâu. Có chút thời điểm, Thư Tân thập phần minh bạch, trở thành một người thế thân, bản thân chính là một kiện nan kham sự tình. Bình Vương phi lại làm thập phân hảo. Không tranh không đoạn, này có lẽ có hai loại khả năng, một là nàng chính là bộ dáng này người, còn có một loại chính là che giấu quá sâu. Có điểm vô dục vô cầu, nàng không tin. Lưu Ma Ma tiến lên đem đồ vật tiếp nhận, xác thật là này hậu trạch đối bài, cùng với nha hoàn bà tử, gã sai vật bán minh khế, còn có nhà kho chìa khóa. Thế Tử Phi, kỳ thật này nhà kho không nhiều ít bạc, mỗi tháng Vương gia sẽ làm người đưa bạc đến hậu viện, cho nên không quan hệ ta sẽ không quản trước kia có bao nhiêu bạc, ta cũng sẽ không đi xem trước kia sổ sách, những cái đó với ta mà nói đều không sao cả, ta chỉ cần ghi nhớ trước mắt còn có bao nhiêu đồ vật, đêm này đó đăng ký nhập chứng, các sân chi tiêu trước kia là bộ rắn gì, về sau vẫn là bộ rắn gì, ta cũng sẽ không đi làm quá lớn thay đổi. Thư Tân nói, ý bảo Bình Vương phi uống trà. Bình Vương phi bưng chén trà nhấp một ngụm, không khỏi cảm thán, này trà cũng thật hương, so với Vương gia đặt ở nàng trong phòng cũng không chút nào kém cỏi. Thậm chí càng nọ chút, rõ ràng là sau lại có người lại đem chồi non cấp hái được xuống dưới. Thật thật nguyện ý tốn tâm tư đâu. Thế tử phi suy nghĩ cực kỳ. Thư Tân cười cười, lại hỏi chút đại khái vấn đề, mới tiến đi Bình Vương phi. Quay đầu hỏi Lưu Mama, Mama, ngươi thấy thế nào? Nhìn không thấu, như thế tử phi suy nghĩ, hoặc là thật là vô dục vô cầu, hoặc là đó là tảng sâu đậm, nhưng mặc kệ nào một loại, đều không phải chúng ta yêu cầu mượn sức đối tượng, chúng ta chỉ cần phòng bị là được." Thư Tân cười, "Này vương phủ người, căn bản không cần nàng đi mượn sức. Những cái đó con vợ lẽ cũng hảo, thứ nữ cũng thế, hiện giờ hôn sự đều bị nàng niết ở trong tay. Ai lại dám dễ như trở bàn tay đắc tội nàng?" ma, hiện giờ ta lại có thai, này vương phủ còn cần ngươi nhiều hơn lo lắng. Thế tử phi đảo cũng không cần sốt ruột, chúng ta vẫn là dựa theo trước kia như vậy tới, một bậc một bậc quản lý đi xuống, xảy ra vấn đề mọi người phụ trách, việc nhỏ trừng phạt, đại sự đánh một đốn bán đi, lại đại sự đó là đánh chết ném bay tha ma." Lưu ma nói, dừng một chút, "Xem ta này miệng." Đi theo thư tân bên người, miệng cũng trôi chảy lên. Thiếu rất nhiều câu nệ. Không ngại, này vốn chính là sự thật, ta cũng là như vậy tưởng, ta muốn tới cái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ai dám không nghe lời, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Trong phủ hai cái nam nhân đều cường ngạnh thực, nàng làm chủ mẫu cũng không thể mềm oặt, làm người bắt chẹt. Thư Tân cũng tính toán một lần nữa lộng sổ sách, trước kia nàng cũng lười đến đi cha, liền tính cha ra vấn đề tới, còn muốn lo lắng đi giải quyết, không bằng toàn bộ hủy diệt, một lần nữa lộng sổ sách. Điểm này long đẳng là duy trì nàng. Nếu muốn một lần nữa lộng số sách, không thiếu được đem các nơi quản sự kêu lên trước mặt. Thư Tân mới biết được, này vương phủ có kim chỉ phòng, hoa cỏ phòng, mua sắm phòng, ngựa xe phòng, phòng bếp, nhân sự phòng. Mỗi một chỗ đều có một cái quản sự, có điểm nói 102 quyền lợi, rốt cuộc mặt trên liền một cái chủ tử, phía dưới một đại ba người phụng. Thư Tân nhìn bọn họ, đều là tuổi khá lớn. Trong đó Kim Chỉ phòng, phòng bếp là 4-5 chục tuổi mama, cái khác đều là trung niên nam nhân. Một đám nhìn cung cung kính kính, nhưng cũng thập phần khôn khéo. Gặp qua thế tử phi, Thư Tân xua xua tay, làm cho bọn họ nhất nhất giới thiệu tên của mình, tuổi, trong nhà có chút người nào, ở trong phủ vẫn là phủ ngoại, ở trong phủ làm cái gì, ở phủ ngoại ở tại địa phương nào, làm cái gì nghề nghiệp. Thư Tân liền ngồi ở chủ vị thượng, quay thân mình Ngay bọn hắn nói, bên người là Sơ Đồng, Sơ Tính tám nha hoàn, còn có Ti Mai, Ti Lan, Lưu Ma cùng với Kỷ Mama, Tiểu Mama. Kỷ Mama, Tiểu Ma chủ nghệ là hảo, nhưng là thư tân cũng không tính toán làm các nàng đi phòng bếp làm việc, ngẫu nhiên đi làm một lần thì tốt rồi. Nàng muốn đem hai người nhắc tới quản sự Mama vị trí thượng, phụ trợ Lưu Ma Bởi vì các nàng đối nãi vương phủ quen thuộc, biết người nào hảo, người nào hư ân, ta đều đã biết, trước mắt các ngươi vẫn là quản nguyên lai like địa phương, ta đối này vương phủ cũng không quen thuộc, về sau không hiểu địa phương còn thỉnh chư vị nhiều hơn chỉ giáo." "Là, thế Tử Phi." Thư Tân cười cười, "Các ngươi đi xuống đi." "Là." Đại nhân đều đi xuống sau, Thư Tân mới hỏi Kỳ Mama, "Tiểu Mama, nơi này đều là trong phủ hạ nhân bán mình khế, các ngươi biết chữ sao?" "Kỳ Mama, Tiểu Mama đều lắc đầu." không nhận biết từ à, kia làm lưu ma ma niệm, các ngươi nói cho ta, những người này vào phủ mấy năm? Lại đối lưu ma ma nói, ma ma, ngươi phân chia một chút, một năm một năm không giống nhau bệnh bệnh. Là. Một phen xuống dưới, thư Tân phát hiện Tân vào phủ người thật đúng là nhiều. Đặc biệt là gần một năm. Vương phủ hậu trạch nha hoàn, bà tử thêm lên có 270 người, trong đó có 200 người là Tân mua, cũng chính là Bình Vương phi tiếp nhận sau. Tả đều là bộ dáng đoan chính xinh đẹp, nhìn thập phần linh động, thảo hỉ. Thư Tân nhướng mày. Lưu Ma Ma cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá giống nhau gia đình giàu có mua nha đầu, xác thật thích chọn đẹp, như vậy về sau so đính hôn đi ra ngoài cũng là thể diện, có nha hoàn phúc khí hảo, còn có thể là chủ gia mang đến trợ lực. Một hồi làm ánh sáng mặt trời viện nha hoàn, ba tử đều ra tới, chúng ta trông thấy đi. Là Ánh sáng mặt trời viện không ở Thư Tân trước mặt lộ diện nha hoàn liền có 17 cái, ba tử 11 cái, nhìn những cái đó nha hoàn, Thư Tân cười. Một đám như hoa như ngọc, xinh đẹp khẩn. Lưu Ma ma biết Thư Tân cười cái gì? Có lẽ là cái ngoài ý muốn. Thư Tân gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, tuy rằng ta không phải cái loại này thích miệt toan ghen người, nhưng là giờ khắc này, ta không quá dễ chịu, thậm chí là phân nộ. Nhìn về phía một bên ma, ma Mama, các ngươi ở trong phủ thời gian trường, các ngươi cùng ta nói nói xem, các nàng là bị tuyển tiến ánh sáng mặt trời viện, vẫn là chính mình thác quan hệ tiến vào. Nếu là người trước, an bài các nàng đến ánh sáng mặt trời viện người thật đúng là có tâm. Nếu là nói người sau, này đó nha hoàn sợ cũng không mấy cái là lương thiện người. Đương nhiên, cũng có tâm tư thuần thiện, liền nghĩ vì chính mình buôn một cái tiền đồ cũng là có. Nhưng thư Tân tình nguyện sai sát 100 cũng không cần buông tha kia một cái bất an hảo tâm. Lưu ma, chúng ta mang đến người, đủ dùng sao? Đủ dùng. Kia hành, một lần nữa cho các nàng an bài việc đi, cũng có thể hỏi một chút các nàng, có hay không muốn gả chồng, ta cho các nàng làm mai mối, làm các nàng gả đi ra ngoài, làm chính đầu nương tử, một người 200 lượng bạc của hồi môn, lại bị tử mời giường, gia cụ một bộ, lệnh bốn mùa xiêm y các tam bộ. Thưa Tân thanh em không lớn không nhỏ, Lại làm đứng ở trong viện người đều nghe thấy được. Có người nguyện ý, có người lại không muốn. Nguyện ý chính là tâm bình, gà đi ra ngoài làm chính đầu nữ tử, không ý kiến thế tử phi mắt, lại có thể được của hồi môn. Thả thế tử phi mở miệng, phải gả người khẳng định bất phàm, nếu là tại thế tử ra trước mặt được yêu thích, về sau nhật tử càng tốt quá. Làm phu nhân đi thật tốt, tại đây vương phủ chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Không muốn tự nhiên còn tưởng đánh cuộc một phen. Hiện giờ thế tử phi có thai, thế tử ra nếu là nhìn tới nàng đâu? Đa tạ thế tử phi, nô tỳ nguyện ý. Nguyện ý vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Không muốn hồng hốc mắt. Thư Tân ngồi ở tiểu thính, vừa vặn có thể nhìn những cái đó đứng nha hoàn, một đám thật thật thanh xuân niên thiếu, đóa hoa giống nhau, xinh đẹp thực. Túi đầu một chút, nhìn chính mình trắng nón mảnh dài ngón tay. Tốt như vậy một người nam nhân, nàng nguyện ý cùng người chia sẻ sao? Đáp án là không muốn. Nàng thậm chí không muốn có người tiếu tưởng hắn, càng không muốn có người ở nàng mang thai thời điểm làm ra điểm cái gì tới, một khi đã như vậy, như vậy nàng liền làm này ác nhân. "Mama, nguyện ý gả chồng những cái đó, người đi kêu tiến vào, ta nhìn kỹ xem." "Là Lưu ma ra nhà ở." Nguyện ý gả chồng có 11 cái. Các nàng nhìn thư tân đều có chút câu nệ. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy." Này đó nữ hải tử nghĩ đến này, ánh sáng mặt trời viện tới mưu cái tiền đồ, có lẽ cái gì tâm tư đều có. Liên Tính là nguyện ý gả chồng, cũng có khác tâm tư ở. Các ngươi đừng câu nệ, ta kêu các ngươi tiến vào, chính là tưởng đối một chút tên mà tôi. Thư Tân nói, một lần nữa cầm bán mình khế, nêu mặt trên tên. Têu lên tên tiến lên hành lễ. Thư Tân mới đưa mọi người đối thượng hào. Bán mình khế thượng nhưng thật ra viết các nàng sinh nhật tuổi. Còn có gia chủ nơi nào, trong nhà có chút người nào lại không biết. Điểm này còn cần đi điều tra, liền tính là cấp Long đẳng thuộc hạ làm mai sự, liền tính là xinh đẹp nha hoàn, cũng đến đem thân thế điều tra rõ ràng, nhưng đừng này trong đó có cái gì gian tế. Hảo, các ngươi hiện giờ vẫn là ở tại ánh sáng mặt trời trong viện, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại nghiêm túc nói nói, các ngươi thích bộ dáng gì người, ta cho các ngươi hảo hảo chọn lựa cho lựa, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho các ngươi tuyển cái vô lại, bảo đảm các ngươi tương lai hôn phu đoàn đoàn chính chính, tiền đồ vô lượng. Là, cảm ơn thế tử phi. Đi xuống đi. Nhìn trong viện còn lại người, Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, các ngươi hiện tại có hai con đường, một là đi ánh sáng mặt trời viện bên ngoài sân làm việc, nhị chính là bị bán đi đi ra ngoài. Các bà tử lập tức quý xuống, xem như phục tùng, nguyện ý ở trong phủ địa phương khác làm việc, tổng so đuổi ra ngoài hảo. Trong viện nha hoàn một đám sắc mặt trắng bệnh. Đầu dụ rất thấp, các nàng còn ở đánh cuộc, đánh cuộc thư Tân muốn thanh danh, không dám thật đem các nàng bán đi đi ra ngoài. Lúc này mới quản ra ngày thứ hai đâu, liền đem các nàng bán đi đi ra ngoài, thanh danh thượng sẽ không dễ nghe. Thư Tân nhìn lại là cười ra tiếng, các ngươi đây là ở đánh cuộc ta không dám đem các ngươi thế nào đúng không? Lưu ma, ngươi tự mình đi một chuyến tiền viện, đem ta quyết định nói cho phụ vương. Ta muốn đem trong viện những người này đều bán đi đi ra ngoài, hỏi hắn có được hay không? Là, Lưu Ma Ma theo tiếng lập tức đi ra ngoài. Có người tức khắc dọa khớp thành, có người sắc mặt trắng bệnh, cũng có người phẫn nộ trừng mắt Thư Tân. Mạn nhãn hận ý. Thư Tân nhìn thoáng qua Ti Mai, "Ti Mai, cái kia nha hoàn cho ta và miệng. Là, "Thế Tử Phi." Ti Mai lên tiếng, "Ra tiểu thính, đi đến kia tràn đầy kêu căng nha hoàn trước mặt." giơ tay liền cho nàng mấy bàn tay. Tim ai là luyện võ, tay kính đại, mấy bàn tay đi xuống, liền đem người đánh thành đầu heo. Oa, vài cái dọa khóc thành tiếng. Này thế tử phi một chút không hảo trêu trọc, nói đánh người liền đánh người, thật thật ngoan độc cực kỳ. Thư Tân cũng biết, từ giờ khắc này khởi, nàng là một cái ác độc không chấp nhận được người độc phụ, đồ phụ. Chính là đỏ mắt này, đó nha hoàn xinh đẹp, cho nên không muốn các nàng tại bên người hầu hạ sợ các nàng câu dẫn Long Đẳng. Thanh danh tuy rằng không dễ nghe, nhưng Thư Tân cũng không hối hận. Muốn cho nàng trang rộng lượng, đem Long Đẳng nhường ra đi, nàng làm không được. Long Đẳng tới thời điểm, liền thấy trong viện quỷ mấy cái bà tử, còn có mấy cái nha hoàn, tim ai đang ở đánh người. Hơi hơi nhíu mày. Kia bị đánh nha hoàn mắt sắc thấy Long Đẳng, lập tức nhào tới, quỷ gối trước mặt hắn, thế tử ra cứu mạng. Duôi tay liền phải đi kéo Long Đẳng vào áo. Long Đẳng tưởng cũng không tưởng, một chân đem người đá văng ra, đem người đá bay ra đi, ghét bỏ tóc hờn mày. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tim Mai, phụ vương đem ngươi phái lại đây là bài trí sao? Này những tiện ti ở chỗ này khóc náo, ngươi còn đứng ở một bên nhìn, không tốc tốc đem người đổ miệng kéo đi xuống, còn đứng ở một bên nhìn, liền cá nhân đều xem không được, khi cần thiết ngươi có gì tác dụng? Tim Mai thịch quỳ trên mặt đất. Liền giải thích đều không thể Nàng chỉ là chỉ là, một cái vô ý. Không nghĩ tới này nha hoàn lớn mật như thế, cư nhiên dám chạy đến thế tử ra trước mặt đi cầu cứu. Thư Tân chậm rãi đi ra tiểu thính, Long Đẳng tưởng cũng không tưởng tiến lên đi đỡ lấy nàng. Những người này nếu là không thích, trực tiếp bán đi đi ra ngoài chính là hà tất ở chỗ này phí tâm tư, bán mình khê ở trong tay người sao? Ở, Bình Vương phi đưa lại đây. Bán đi đi, bán rất xa, đến tận đây nhắm mắt làm ngơ. Nếu là có ai dám loạn khua môi múa mép, liền rút lưới lại bản đi. Hảo, bao lớn điểm chuyện này. Thư Tân Ôn Nhu ra tiếng, tuy rằng nàng không thích những người này, nhưng thật muốn đem người bán đi Câu Lan viện, nàng cũng làm không đến. Hiện tại vương phủ là tuyệt đối sẽ không lưu các người, vẫn là hai con đường, một là bị bán đi, nhị là người nhà lấy bạc tới chuộc các ngươi. Này đó nha hoàn mắt thấy không có cơ hội lưu tại ánh sáng mặt trời viện, Thư Tân so các nàng trong tưởng tượng còn tốt long đằng xuống ái, kính trọng, lại không dám làm bộ làm tịch, thế tử phi tha mạng, thế tử phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, cầu thế tử phi khai ân, cầu thế tử phi khai ân. Khai ân. Những người này lúc trước đánh cuộc nàng không dám thời điểm, nhưng không nghĩ cầu nàng khai ân. Xem ra nàng vẫn là quá nhân từ nương tay chút. Kéo xuống đi. Thư Tân xua xua tay, lúc gần đi nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất tim ai. Theo đạo lý nói, này Ti Mai, Ti Lan là Lương Vương phái tới, võ công hẳn là không tồi, ít nhất mấy ngày nay các nàng biểu hiện cũng rất lợi hại bộ dáng, Nguyên Lai liền cái nha hoàn đều xem không được. Chỉ là, là một cái không lưu ý không thấy chủ đâu. Vẫn là cố ý phóng thủy, làm tưởng Long Đẳng nhìn xem nàng tân nhẫn. Nếu là người sau, Thư Tân cảm thấy chính mình giống như âm nhu hóa, bộ dáng này đi xuống không thể được. Nhưng cái này Lương Vương phủ Từ ly vào tới kia một khắc liền có loại cảm giác, nơi chốn đều là âm u tinh kế. Ngay cả nha hoàn cũng tâm tư các một, một đám không hảo hảo hầu hạ, thủ buồn phận, liền nghị bỏ giường, nhìn chằm chằm người khác trượng phu, thật thật là đáng giận. Lưu ma ma thực mau trở lại, phía sau đi theo quảng gia, quản gia thật thật là không nói hai lời, làm người đem này đó nha hoàn trói lại. Có người muốn kêu la vài câu, quản gia quát lạnh một tiếng, nếu là tưởng bị bán đi câu lan viện. Cứ việc khóc đi. Thư Tân lúc này mới còn ở cùng Long Đằng nói chuyện, Lưu Ma Ma vội vội vàng vàng vào phòng, "Thế tử ra, thế tử phi." Ở trong đó một cái nha hoàng trong bao quần áo phát hiện cái này, Thỉnh Hạ thần y đi xem qua lúc sau, chứng thực là thúc dụ, tình, dược. Thư Tân có một chút đứng lên. Kinh ngạc, khó hiểu, phẫn nộ. Là cái nào nha hoàn? Nha hoàn đã bị bắt lấy, nhưng là nàng không thừa nhận Lưu Ma Ma nói cũng là hít sâu một hơi. Nay vương phủ quả nhiên có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Hạ thân y thì nói, "Này thuốc bột có thể rơi tại Lư Hướng tử, kia hiệu quả càng là gia tăng mãnh liệt." Thư Tân đột nhiên đứng lên. "Nếu là, nếu là này thuốc bột giải tới rồi nàng trong phòng Lư Hướng tử, hậu quả là cái gì? Không cần nàng tưởng. Đến lúc đó nàng cùng Long Đằng hai người trước không nói, chỉ cần nàng trong bụng hải tử chính là cái thứ nhất." Long Đằng cũng doa sợ. Duôi tay đỡ thư tân ngồi xuống, "Việc này ta tới xử lý." Trong lòng hôi hởi lửa giận, sắc mặt lại càng thêm chấm túc. "Cái này vương phủ, bọn họ mới trở về hai ngày, liền ở ánh sáng mặt trời trong viện phát hiện này ác độc đồ vật." Long Đẳng trừ bỏ phẫn nộ còn có thất vọng, là đối cái này vương phủ thất vọng. Trở lại nơi này, nhận tổ quy tông lúc sau, trừ bỏ cái kia vị trí tới càng mau một ít, cũng không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại nhiều rất nhiều trách nhiệm cũng làm hắn thê tử càng mệt mỏi, mới đến ngày thứ hai, liền ở nha hoàn gian phát hiện được. Nay rốt cuộc là từ đâu tới? Một cái nha hoàn có thể không có khả năng có bạc mua như vậy quý trọng dược vật, như vậy chính là người khác cấp, người này là ai? Nay mười mấy nha hoàng bên trong, nhất định có một cái là tặc, cũng có thể vài cái, thậm chí toàn bộ đều là. Còn có những cái đó bà tử, nhất định phải đem người tìm ra. Thư Tân nặng nghề ra tiếng. Trong thanh nghiêm áp chế không được run dậy. Long đằng nhìn rất khó chịu, "A Tân, ngươi đừng sợ, ta sẽ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem người tìm ra." Này ánh sáng mặt trời viện cũng làm hạ thần y y lại đây cẩn thận kiểm tra một phen, không thể ra chút nào sai lầm. "Ta đây liền đi cùng phụ vương nói, này vương phủ cần thiết hoàn toàn đại rửa sạch." Thư Tân gật gật đầu, nhìn Long đằng đi ra ngoài, Túi đầu nhìn chính mình thường thường bụng. "Bảo bảo ngươi yên tâm." Cha mẹ một hồi sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng ca ca tỷ tỷ, nhất định sẽ. Vì hai tử, nàng có thể là thế gian nhất hiền lành mẫu thân, cũng có thể là nhất hung tàn phụ nhân. Nếu ai dám thương tổn nàng hai tử, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì một người, nàng đều sẽ gấp 10 lần con chi. Thế tử phi, thi mai, thi lan làm sao bây giờ? Lưu ma ma hỏi. Hai người kia là vương gia đưa tới, nếu là đưa trở về chính là đánh vương ra mặt. Người đi kêu các nàng tiến vào. Lưu Ma Ma theo tiếng ra nhà ở. Thi Mai, Thi Lan vào phòng, cúi xuống đầu. Các nàng hai cái là cùng nhau bị đưa đến thư tân bên người, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, thư tân trước kia thực cho các nàng thể diện, cũng không sẽ lớn tiếng quát lớn, cũng sẽ không làm các nàng làm cái gì, chỉ cần đi theo là được. Các nàng không phủ nhận, thư tân là một cái hiền lành chủ tử sẽ không tùy ý đánh chửi hạ nhân, cũng sẽ không coi mạng người như giới. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ bị đưa trở về. Rốt cuộc thư Tân đối với các nàng còn tính khách khí. Thế Tử phi, hai người hơi hơi hành lễ. Thư Tân nhìn các nàng, tâm tư xoay chuyển mới nói nói, nghe nói các ngươi có bốn người, phân biệt là Mai Lan trúc Cúc. Hồi Thế Tử phi, là. Hôm nay sự tình, Ti Mai cũng hảo, Ti Lan cũng thế đều làm ta thực thất vọng, các ngươi thế nhưng ngăn không được một cái nha hoàn, kia nha hoàn là có võ công. Vẫn là có ba đầu sáu tay làm ti mai ngăn không được nàng. Thư Tân lắc đầu, "Là mấy ngày nay ở ta bên người, ta chưa bao giờ yêu cầu quá các ngươi cái gì, các ngươi căn bản không lấy ta đương hồi sự, cảm thấy tới rồi vương phủ, tới rồi các ngươi địa bản, ta càng hẳn là nể trọng các ngươi mới là." Thế Tử Phi, Thi Mai, Thi Lan lập tức quỳ xuống. Không thể phủ nhận các nàng có bộ dáng này tâm tư. Các ngươi trở về đi, đổi Ti Cúc, đàn sáo tới. Thư Tân nói xong, đứng dậy vào nội thất. Hai cái không lấy nàng đương hồi sự nha hoàn, muốn tới gì dùng. Phụ Vương bên kia, nghĩ đến sẽ không cảm thấy nàng không hiểu chuyện, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình tuyển người vô ý. Hôm nay kia nha hoàn là hướng lãnh đằng chạy tới, nếu là hướng nàng chạy tới, mà bên người nàng có không cá nhân, kết cục thật thật không cần nói nữa. Timai, Tilan bị từ trở về, Lương Vương kinh ngạc một chút, hỏi rõ nguyên do sau giận tím mặt, kéo đi xuống đánh. Timai, Tilan sắc mặt trắng bệ, Sinha Thành cũng không dám ra. Lương Vương lại hỏi Lưu Ma, thế tử phi không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là bị khí tới rồi, làm nô tỳ cùng Vương ra nói, nàng trong lòng hổ thẹn, nhưng này hai cái nha hoàn lại không dám muốn, nếu là có thể có thể hay không thay Ti Cúc, đàn sáo. Này có cái gì? Làm Ti Cúc, đàn xáo qua đi hầu hạ là được, còn có ngươi nói cho thế Tử Phi, về sau không cần mọi chuyện đều tới bẩm báo. Hậu chế việc, muốn bán đi ai, muốn mua mấy cái nhà hoàn, bà tử nàng quyết định liền hảo, nếu là có thể, toàn bộ đổi thành nàng người cũng có thể, cần phải bảo vệ tốt mấy cái hài tử cùng nàng chính mình, cái khác đều không sao cả. Lương Vương nặng nề ra tiếng, muốn hại hắn tôn tử, quả thực là đáng giận. Một cái kính nói cho chính mình, không thể phát hỏa, ít nhất không thể ở lưu ma mà trước mặt phát hỏa. Nhẫn, chịu được. Thực mau tư cúc, đàn sáo bị hô lại đây, lúc trước bốn cái nha hoàn, mai, ti lan ỉ vào chính mình tuổi đại, võ công hơi đi lui tùng hợp trấn, hai người liền nghẹn một cổ kính, nỗ lực luyện công. Đặc biệt đàn sáo còn sẽ điểm y dị thuật, không xem như đặc biệt lợi hại, nhưng là tiểu bệnh tiểu đau là không có vấn đề. Hiện giờ biết được Timai Di Lan bị đưa về tới, hai người liền biết cơ hội tới. Các nàng mới sẽ không ngây ngốc đi bất kính thế tử phi, thả xem vương ra, thế tử ra đối thế tử phi hảo, các nàng trung thành và tận tâm, nghe lời hiểu chuyện, tương lai nhật tử định sẽ không kém. Lưu Ma Ma mang theo hai người đến ánh sáng mặt trời viện thời điểm, Thư Tân nhìn hai người, ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích. Sẽ cười người vận khí giống nhau sẽ không kém, đặc biệt là nải hai cái nha đầu viên mặt, ánh mắt thanh triệt Thoạt nhìn so với Ti Mai, Ti Lan nhiều sợi hòa khí. Các ngươi chính mình giới thiệu một chút đều sẽ chút cái gì đi?" Thư Tân lười nhắc nói. Lúc trước bồi hai đứa nhỏ chơi một hồi, lại ăn chút gì, này một chút mệt mọi thực. "Nô tỉ sẽ am khí, khinh công cũng còn có thể." Còn sẽ Điểm Tư cú nói, mặt đỏ như lửa, sẽ trộm độ vật. "Gì?" Thư Tân nhướng mày. "Tư cú nói, Từ lưu ma ma bên người đi qua, lại trở lại tại chỗ." Trong tay nhiều điều khăn. Lưu Ma Ma thế nhưng một chút a, vội vàng ở tay áo túi tìm khăn tay, quả thực không có. Tốc độ này, Lưu Ma Ma kinh ngạc một chút. Thư Tân ngồi thẳng thân mình, nghĩ nghĩ mới nói nói, ta nơi này cũng có điều khăn tay, ngươi lại đây thử xem xem. Là. Thư Tân bắt tay khăn thú hảo, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm Tư Cúc, đặc biệt là Tư Cúc tới rồi bên người nàng, nàng càng là gắt gao nắm khăn tay chỉ là tư cúc qua đi lúc sau, Thư Tân lấy ra khăn tay. Tư Cúc lại đi đến Thư Tân trước mặt, lặng lẽ đem một thứ đưa cho Thư Tân, Thư Tân tức khắc mặt đỏ. "Ngươi." "Hảo tốc độ, thế nhưng bất chi bất giác trộm đi nàng hiếm. "Nô tỳ đáng chết." Tư Cúc nói, quỳ một gối. Thư Tân đem đồ vật thu lên, cười đỡ nàng đứng dậy, "Việc này ngươi không sai, bất quá này trộm đồ vật chung quy không tốt lắm, về sau không đến bạn bất đắc dĩ." Nhưng không cho xử này tuyệt kỹ, mình bạch sao? Tư Cúc nhìn Thư Tân, gật gật đầu. "Ty mai, Ti Lan hai cái ngốc tử, tốt như vậy chủ tử còn có tâm tư tưởng bảy tường tám." Thư Tân lại nhìn về phía đàn sáo, "Đàn sáo người đâu?" "Nô tỉ cũng sẽ vô công, khinh công cũng tiện nhưng, nô tỉ còn sẽ điểm ý dị thuật." Sẽ y dị thuật, điểm này Thư Tân liền thích." Rốt cuộc hiện giờ bên người nàng thật đúng là thiếu sẽ y dị thuật. Người y dị thuật lợi hại sao? Nô tỷ không có sư phụ giáo, chỉ biết chút đơn giản, tiểu bệnh tiểu đau có thể, bệnh nặng đau không được, nô tỳ sẽ nghe rất nhiều dược vật khí vị. Vô sắc vô vị loại này đâu?" Thư Tân lại hỏi. "Nô tỳ không đụng tới quá, không biết." Như vậy thành thành thật thật trả lời, Thư Tân nhưng thật ra nhiều thích vài phần, lại thấy hai người mi thanh mục tú, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, ngập nước đôi mắt, mang theo thấp thỏm cùng thần trương, cười nói: "Tự cấp các ngươi an bài nhiệm vụ phía trước." Ta muốn các ngươi làm một việc, chính là đi ta nhà mẹ để cho ta lấy một thứ, lại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem đồ vật bắt được tay, cũng an toàn trở về. Tư Cúc, đàn sáo kinh ngạc. Thuận tiện nói cho các ngươi, ta nhà mẹ để chính là có vài cái cao thủ, các ngươi đi vạn sự phải cẩn thận, ta còn sẽ phái người đưa cái tin trở về, các ngươi càng muốn cẩn thận. Thứ gì? Một cái bình hoa đi, liền đặt ở ta nương trong phòng. Thư Tân Đại Khái miêu tả một chút, làm thư cúc, đàn sáo đi xuống chuẩn bị. Lại làm người đi thư phủ bên kia nói một tiếng. Lưu ma ma có chút không rõ, thế tử phi, ngài đây là, ta tưởng lưu lại các nàng, nhưng là không hy vọng các nàng giống Ti Mai, Ti Lan như vậy trừ bỏ cao ngạo, liền chính mình thân phận đều quên mất, có lẽ các nàng cảm thấy ta một cái nông nữ xuất thân, liền tính thành thế tử phi, cũng là khinh thường ta xuất thân. Cho nên căn bản không lấy ta đương hồi sự, bộ dáng này người ta là tuyệt đối sẽ không lưu tại bên người. Hôm nay Tư Cúc, đàn Sáo, ta đảo muốn nhìn, các nàng bản lĩnh có bao nhiêu. Muốn từ thư phủ trộm đi đồ vật, thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, sợ là có điểm khó. Đặc biệt là thư phủ có hành phi, Nhan Khuynh Thành, cung yến ở. Càng đừng nói những cái đó võ công còn tính không tồi thị vệ. Càng là muốn cho Tư Cúc, Đản Sáo biết Liên tính nàng là nông nữ xuất thân, nhà mẹ đẻ cũng là có người. Ánh sáng mặt trời viện vốn có nha hoàn, bà tử toàn bộ bị bắt lên, nghiêm hình tra tấn, một đám đều không thừa nhận, long đằng ngồi ở một bên nhìn, bên cạnh nhìn người cũng có vài cái. Nay vài người nhất âm hiểu xem mặt đoán ý, một khi có người nói dối, sẽ lập tức phát hiện cũng lôi ra tới phúc thẩm hỏi, trước mắt đã bị lôi ra tới vài cái, ở mặt khác trong phòng giam dò hỏi. Thật nhiều người bắt đầu phản cán, một chút sai sự Long Đẳng đều không dung tha, nghiêm túc đối lập. Lương Vương lại đây thời điểm, Long Đẳng còn đang xem lời khai. Đang Nhi, Long Đẳng ngẩng đầu, Phụ Vương, có kết quả sao?" "Có mấy người đã chiêu, các nàng là bị người dạy dỗ lâu ngày đưa đến vương phủ, bất quá dẹt dỗ các nàng người là ai các nàng cũng không biết, thả này vài người nói ra người, ta làm họa sư vẽ, dung mạo cũng không giống nhau, nhưng có một chút tương đồng." là cái nữ nhân. Lương Vương chắp tay sau lưng, một hồi lâu mới nói nói, những người này là từ đâu mua tới? Là Bình Vương phi từ người môi giới mua, ta xem qua các nàng bán mình khế, chia làm rất nhiều lần vào phủ." Long Đằng nói, nhìn về phía Lương Vương, Phụ Vương, Bình Vương phi vào phủ phía trước là cái gì thân phận?" "Này." Lương Vương đau lòng một chút. "Chẳng lẽ Bình Vương phi có vấn đề?" "Là từ Thanh Lâu mang về tới." Tiệu Thanh lâu phía trước đầu. Này phía trước nàng ở địa phương nào? Ra ở nơi nào? Trong nhà có người nào? Nếu là nàng không có người nhà, lại nhớ không được người nhà ở nơi nào, vậy tuyệt đối có vấn đề. Long đang nói, chậm rãi đứng lên. Ai không biết Lương Vương Hàm Mê, liền thích lộng cái giống Lam Vương phi nữ nhân vào phủ. Vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Nếu là có người cố tình dạy dỗ như vậy một người, ý đồ đáng chết. Long Đằng nghĩ đến, Lương Vương tự nhiên cũng nghĩ đến. Kêu những người khác đâu, cũng muốn cha sao? Chẳng lẽ không cần cha sao? Bất quá cô co con cái, kỳ thật đảo cũng không cần phải đi cha, chỉ cần dùng này con cái tới uy hiếp, tự nhiên cái gì đều nói." Long Đằng nói, nhìn về phía Lương Vương, liền phải xem phụ vương bỏ được hay không. Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, rằng nhi, này hết thảy đều giao cho ngươi tới làm đi, vi phụ này liền cho ngươi điều phái nhân thủ. Ngươi yêu cầu bao nhiêu người? Cấp 50 người đều đi thư phủ, đem hành phi đổi lại đây là được. Nói lên âm nhu tính kế, ai so được hành phi. Nay nội trạch việc, vẫn là phải hỏi hỏi thư tân, nàng khiếu giác minh duệ. Rất nhiều chuyện, không nói năm chắc, nhưng luôn là 890 trở 10. Ân. Lương Vương lên tiếng. Lại cẩn thận đi hồi tưởng mấy năm nay, trừ bỏ một sân không thích nữ nhân, cùng những cái đó con vợ lẽ, thứ nữ, hắn được đến cái gì? Đần độn qua vài thập niên, số ngủ hơn 20 niên quang âm. Đàng Nhi, ân. Cái này vương phủ, từ nay về sau liền giao cho các ngươi phụ thề, vi phụ già rồi, cũng mệt mỏi, chịu cái thời gian, chúng ta đi bái tế một chút mẫu thân người đi. Ta mẫu thân? Đúng vậy, ngươi đã trở lại, luôn là muốn đi bái tế một chút nàng. Đàng Nhi, mẫu thân ngươi là thật yêu thương ngươi, nếu là nàng còn ở, định luyến tiếc ngươi chịu một đinh điểm khổ. Long Đằng trầm mặc. Một hồi lâu sau mới nói nói, "Ta biết, là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, A Tân chính là bộ dáng này, nàng vì mấy cái hài tử, liên mệnh đều bỏ được, ta mẫu thân nghĩ đến cũng là đau ta, cho nên ta nhất định phải tìm được nàng bị hại chân tướng." "Đang Nhi, mẫu thân ngươi nàng, ngươi không cần nói cho ta, làm ta chính mình tới cha đi, có lẽ có chút đổ vật là ngươi xem nhẹ, mà ta điều tra ra đâu." Lương Vương khẽ gật đầu. Vi phụ nghe ngươi, ngươi tưởng như thế nào dưỡng liền thế nào, vi phụ là duy trì ngươi. Ngươi không nghi ngờ ta sao? Có lẽ ta không phải? Không. Lương Vương đánh gãy Long đằng nói, ngươi sẽ không, ngươi là của ta nhi tử, ánh mắt đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là, ta không xem trên người của ngươi bớt, cũng không cần ngươi đi chứng minh cái gì. Đàng nhi, Long song ở ta bên người hơn 20 năm, ta đối hắn vẫn luôn lãnh lẫnh đạm đạm, cái loại cảm giác này Ngươi không trải qua quá, ngươi sẽ không hiểu." Long đẳng lại nhanh chóng tới Semiile, lộ ra bên hương bớt. A tân nói, "Ta sẽ tìm được người nhà của ta, bọn họ không phải không cần ta, mà là bị bất đắc dĩ, cũng nói cho ta, ta có thể là bị trộm đổi đi, vẫn luôn cho ta tin tưởng, làm ta nhắc tới Dung khí tìm kiếm người nhà, khi ta biết được ngươi là ta phụ thân thời điểm, ta nội tâm là kích động cũng cảm khái. Năm đó chúng ta thiếu chút nữa liền gặp gỡ." ta không dám tới tìm ngươi, ta sợ ngươi không tin, cũng sợ ngươi không nhận ta, ta liền nghĩ, từ từ đi, có lẽ ngươi sẽ phát hiện con của ngươi khả. Nàng bị ôm đi, quả nhiên, ngươi rốt cuộc phát hiện. Nhưng là cái kêu mang cho ngươi tin tức này người, xuất hiện quá kỳ quái, liền ở ta phát hiện chính mình thân thế thời điểm, nàng xuất hiện. Ta vẫn luôn suy nghĩ, mấy năm nay nàng bị nhốt ở nơi nào? Đã trải qua cái gì? Nàng có hay không nói dối? Nhiều năm như vậy cũng chưa xuất hiện, lại ở ta phát hiện chính mình thân thế thời điểm xuất hiện, rất kỳ quái không phải sao? Kêu đem nàng nốt lại người là ai? Bộ dáng này một cái ngươi đều tra không ra người, nghĩ đến có chút bản lĩnh, thả còn thế lực cường đại. Long đằng nói, "Chậm gì gì xuyên siêm y xiemeilie, Quỷ gối Lương Vương trước mặt, phụ vương, vì chết đi Mộ Phi, vì nhi tử, vì kia hai cái ngươi đau tận xương tử hải tử." Cường Đại đứng lên đi. Lương Vương tức khắc đỏ hốc mặt, Nước mắt không ngừng rơi xuống. rồi tay đi đỡ long đằng, Đàng Nhi, ngươi lên, bộ dáng này sự tỉnh, ngươi mở miệng liền hảo, không cần quỳ xuống, ngươi không sai, không cần đối ta quỳ xuống, là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi mẫu phi, ngươi yêu cầu, vi phụ đồng ý, hết thảy đều y liễu ngươi, đều y liễu ngươi. Đây là Mong Nhi cho hắn sinh nhi tử, là con hắn. Hắn như thế nào bỏ được làm đứa nhỏ này quỳ trước mặt hắn? Nhìn hắn như vậy thận trọng, hắn đau lòng cùng nát giống nhau. Nếu hắn không trở lại, chỉ cần hắn tưởng, này thiên hạ sớm hay muộn là của hắn, cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy ám toán. Những việc này, một kiện một kiện tách ra, xác thật không có gì manh mối, nhưng nếu thật là liên hệ lên, manh mối liền nhiều. Vì cái gì Lama Ma sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Lúc này Long Đẳng đã biết chính mình thân phận. Nói cách khác này, phía sau mà người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Long Đẳng vẫn luôn ở giám thị vương phủ. Rất nhiều chuyện đều là càng nghĩ càng thấy ớn. Đang Nhi, phụ vương chớ sợ, nhi tử sẽ bảo hộ ngài. Lương Vương tức khắc cảm thấy chua sót và phần. Vô vô long đằng bả vai, ta nhi tử trưởng thành, thật tốt. Không ai biết, Lương Vương long đằng ở trong phòng giam thương lượng cái gì, chung quanh đều là lương vương người, người bình thường căn bản tới gần không được. Nhưng là Lương Vương lại triệu tập trong phủ Mưu sĩ, chính thức đem Long đảng giới thiệu cho đại gia. Nếu mọi người đều tới, đây là bổn vương nhi tử Long đảng, đã từng uy vũ đại tướng quân, về sau chính là này Lương Vương phủ chủ tử, còn thỉnh chư vị nhiều hơn nâng đỡ hắn, rốt cuộc hắn là cái có đại trí hướng người, tại đây bổn vương cảm tạ chư vị. Lương Vương nói, ôm quyền hành lễ. Này một câu có đại chí hướng, thật đúng là là mọi người vừa mừng vừa sợ. Đã từng bọn họ liền suy tính quá. Nếu là huy Vũ đại tướng quân tạo phản có mấy thành tỷ lệ sẽ thành công. Như vậy suy tính xuống dưới, chỉ là binh lực, hắn liền có tam thành, càng đừng nói thiên thời điệu lợi thành danh. huy vọng nếu là hắn vung tay hô to, nói hắn muốn tạo phản vì đế, vô số tướng sĩ nhất định sẽ đến cậy nhờ với hắn. Càng đừng nói biên quan tướng sĩ. Những người này không biết chính là từ Long Đẳng thân phận một bại lộ ra tới, liền đã có gia đình giàu có bắt đầu ở Lương Châu đặt mua gia nghiệp muốn cả nhà di chuyển lại đây. Bọn họ rất tin có đại tướng quân ở địa phương, chắc tử liền đánh không lại tới. Hoàng quyền cũng không thể cho bảo hộ, đại tướng quân đều có thể. Tựa như lúc trước biết được đại tướng quân ở Tùng Hợp trấn, hảo những người này liền động tâm tư, nhưng lúc ấy đại tướng quân trong tay không có binh, mọi người còn ở do dự. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn là lương vương phủ thế tử ra, trong tay là có binh quyền, hơn nữa lương châu giàu có. Biên tài yếu đạo tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Liên tính quần quận vương Triều Giang Sơn không có, chỉ cần đại tướng quân ở, này Lương Châu liền phòng thủ kiên cố. Mười mấy mưu sĩ sôi nổi đứng dậy, triều long đẳng quỳ xuống, thuộc hạ chờ nguyện ý vì thế tử ra cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đối có thức chi sĩ tới nói, quỳ xuống liền tương đương là nhận chủ. Nay một quỳ, đó là quyết ý đi theo lãnh đẳng. Hắn muốn thiên hạ này, bọn họ liền tận tâm phụ tá ai đều tưởng quyền cao chức trọng mà không phải oa ở vương phủ làm một cái nho nhỏ mưu sĩ. Long Đằng ôm quyền đáp lễ, đa tạ chư vị, Long Đằng khắc trong tâm khảm, đại tương lai thành tựu nghiệp lớn, định không quên chư vị công lao. Này đó là chính thức tuyên cáo, cũng chỉ kém nói, ta muốn tạo phản, các ngươi đi theo ta làm đi, chỉ cần ta thành công, an sung mặc sướng, không thể thiếu các ngươi. Long Đằng không biết bị phụ thân sủng nếu cái gì tư vị, nhưng giờ khắc này Hắn đã biết, tâm cùng chua sót, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Chiều Lương Vương lễ bái, nghiêm túc hành đại lễ, cũng coi như là chân chân chính chính tiếp nhận này Lương Châu, tiếp nhận Lương Vương phủ. "Con ta, mau đứng lên."